Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Âm Trúc, âm Trúc, một âm thanh trầm thấp ở sâu trong nội tâm Diệp âm Trúc gọi lại. Tự mình mở ra liên lạc cùng với Tử, Diệp âm Trúc thông qua linh hồn hướng đến Tử hỏi. Tử, làm sao vậy? Có chuyện gì? Tử nói, cậu tu luyện xong chưa? An nhã phái người tìm cậu trở về, nghe nói chính là vì Nina lão lão đến. Diệp âm Trúc trong lòng chấn động. Nina lão lão đến ư, chẳng lẽ chính cuộc lại xuất hiện điều gì biến hóa ư, được, ta biết rồi, để ta hạ sơn Sau khi chấm dứt trao đổi cùng tử, Diệp âm trúc hướng đến phỉ nhĩ Kiệt khắc tốn nói Sư phụ, Nina lão lão tới không biết là có chuyện gì, con phải xuống núi để xem xem, phỉ nhĩ kịch khắc tốn mỉm cười từ tốn đáp Đi đi, con bây giờ đã là lĩnh chủ có rất nhiều sự việc cần con về để giải quyết Hai tháng vừa qua ta cũng đã truyền thụ tri thức về vong linh ma pháp và con cũng đã thấu đáo rồi sau này con chỉ cần không ngừng tu luyện thì cũng không thua gì việc khổ tu cả. Ta tin tưởng chỉ không bao lâu nữa con nhất định có thể đột phá. khi giọng nói vừa ngừng, phỉ nhĩ kiệt khắc tốn biến thành một làn hắc vụ nhập vào trong khô mộc long ngâm cẩm. lúc này diệp âm trúc cũng cảm giác được có chút không thể khống chế được năng lượng của khô mộc long ngâm cẩm. quang mang màu vàng của siêu thần khí được ẩn đi một lần nữa trở lại trái tim của hắn. thuận theo bậc thang mà mình đã tạo ra khi lên núi diệp âm trúc đi thong thả xuống núi. trong khi hắn đi xuống chân núi xa xa phương đông đã trắng như vảy cá một đêm hắn chìm trong siêu thần khí cứ vậy mà qua đi lúc nào không biết tử diệp âm trúc nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh tử thông qua linh hồn chỉ dẫn hắn dễ dàng tìm được vị trí chuẩn xác của tử âm trúc cậu lại vừa tiến bộ tử nhìn diệp âm trúc trên mặt toát ra một nụ cười nụ cười của hắn cũng chỉ khi đối mặt với diệp âm trúc mới lộ ra một gã đưa tin thuộc tộc nhân tinh linh tộc bước nhanh lên trước bái kiến cầm đế diệp âm trúc biết rằng an nhã để cho người đến tìm mình nhất định là có chuyện gì đó cần thương lượng hắn không dám chậm trễ cùng tử đi về phía cầm thành Cầm thành mất đi 8 vạn lao động chủ lực, không thể nghi ngờ là tốc độ kiến thiết chậm đi đôi chút. Trong một phiến bố luân nạp sơn mạch này muốn nhìn ra biến hóa tự nhiên là rất khó, hai người đã đi ra ngoài nhiều tháng, Diệp âm trúc cũng không thấy bề ngoài cầm thành có gì khác đi. Về phần biến hóa ngầm thì hắn cũng không biết được. Trực tiếp đi vào phủ lĩnh chủ, có lẽ lúc này còn quá sớm nên bên trong phủ đệ cũng không có nhiều người. Trong đại sảnh ngoại trừ Nina đang cùng An Nhã đang nói chuyện cũng chỉ có Hải Dương. Bà, An Nhã tỷ tỷ, ta đã trở lại diệp âm trúc bước vào cửa với tử liền hướng đến nina và an nhã chào hỏi nhưng ánh mắt lại liếc nhìn hải dương một cái hải dương cười ôn nhu mặc dù sâu trong đáy mắt có ít nhiều chút hờn rỗi nhưng được gặp lại tình lang càng hưng phấn hơn vẻ mặt tử vẫn bình thản như thường chỉ gật đầu với an nhã và nina sau đó đến ngồi một bên âm trúc xú tiểu tử đệ vừa mới trở về cầm thành chưa được mấy ngày thì lại chạy đi tu luyện để lại cho ta một đống việc thật không biết đây là lãnh địa của đệ hay của ta nữa an nhã không hề tức giận cười mắng trong tình huống không có người ngoài nàng cùng diệp âm trúc nói chuyện rất tùy tiện diệp âm trúc tiến nhanh đến cười hắc hắc nói an nhã tỷ tỷ là người có khả năng quán xuyến tốt mọi việc mà hú chi cầm thành chính là của mọi người tự nhiên cũng là của tỷ nina nhìn diệp âm trúc trong mắt xuất hiện hai luồn quang mang đột nhiên xuất ra một chảo thủ tóm lấy cổ tay diệp âm trúc diệp âm trúc cùng an nhã đồng thời kinh ngạc an nhã liền phóng một trưởng đánh đến uyển mạch của nina dùng thế công để cứu diệp âm trúc mà phản ứng của diệp âm trúc cũng nhanh rất hạ thân bất động nhưng nửa phần thân trên lại có một quầng sáng kỳ dị xuất hiện Bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng tử khí thoát ra khỏi phạm vi trảo thù của Nina. Nina cười lạnh, vốn đang ngồi ở trên ghế thân thể đột nhiên biến mất chỉ sau một khắc đã đến bên Diệp Âm Trúc, mắt dán vào người hắn cơ hồ đang tìm tay của hắn. Trong nháy mắt thuần di đây rõ ràng là bộ phận vũ khí của Nina, do vậy căn bản không thể dùng tốc độ để hình dung. Đơn giản chỉ trong nháy mắt rời đi chẳng nhưng hóa giải ngăn cản của A Nhã đồng thời cũng bức Diệp Âm Trúc không có cách nào né tránh. Dù sao trong phòng cũng không giống bên ngoài không gian không lớn cho lắm, bất đắc dĩ Diệp Âm Trúc phải xuất hữu thủ đón nhận thủ của Nina thực lực của Nina hắn biết rất rõ tự nhiên không dám bảo lưu thực lực từ chúc đấu khí cơ hồ nháy mắt tăng đến đỉnh điểm đồng thời khẽ quát một tiếng một cổ âm thanh kỳ dị trực tiếp tác động vào tai của Nina một âm thanh trầm thấp vang lên nhưng kỳ dị là không hề có một tia đấu khí xuất hiện trong mắt Nina quang mang vừa động cũng lui ra sau một bước trong mắt xuất hiện sự mê mang trong chốc lát đối với cao thủ bạch cảnh như bà mà nói hiện tượng thất thần trong thời gian ngắn này cơ hồ không thể tưởng tượng được nhưng sự thật là chính lúc này đã xảy ra âm trúc con có đúng là vừa mới có kỳ ngộ không Thần sắc Nina sau khi khôi phục nhìn Diệp Âm Trúc trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Diệp Âm Trúc gãi đầu có chút xấu hổ nhìn Nina, nhưng lại không biết trả lời thế nào đối với vị bà nội thứ hai này. Hắn thực không cần giấu giếm điều gì nhưng cái chính là thực lực hắn tăng lên căn bản là nhờ tô lạp mà có. Hắn trung quy không thể nói cho Nina và An Nhã khi có mặt Hải Dương ở đó được. Bởi vì chính mình cùng tô lạp xảy ra quan hệ thân thể nhờ có năng lượng của Phượng Hoàng Hồng Hoàn mới có tiến bộ đến như vậy. Đầu khí từ cấp cấp 7, tinh thần lực lại gần đến từ cấp cấp 9 chỉ mới có vài ngày không gặp tiểu tử con thật là khiến ta kinh hãi nhiều lắm. Lời nói của Nina khiến cho An Nhã và Hải Dương cũng đều chấn động. Ngoại trừ Tử Cung phỉ nhĩ kịch khắc tố những người kiệt đều không biết thực lực chính thức của Diệp Âm Trúc bây giờ đã đạt đến trình độ gì. Vốn đối với sự rời đi trong thời gian dài của Diệp Âm Trúc có chút bất mãn, nhưng lúc này nghe Nina nói Diệp Âm Trúc đã đạt đến thực lực như thế, trong lòng Hải Dương không nhịn được âm thầm tự trách mình. Hắn là do cố gắng tu luyện, trong thời gian ngắn đạt đến trình độ cao chắc hẳn phải nỗ lực rất nhiều, mình như thế nào lại có thể trách hắn như thế nào đây? Nghĩ vậy trong lòng Hải Dương tự nhiên thoải mái dần, An Nhã nhìn Diệp Âm Trúc cười nói: "Âm Trúc, để đã đuổi kịp tỉ tỉ rồi, Cầm Đế đại nhân của Cầm Thành chúng ta quả nhiên đúng là thiên tài trong thiên tài." Diệp Âm Trúc nhìn Nina lại nhìn An Nhã: "Tỉ tỉ, tỉ lại giễu cợt ta nữa, bà, người sao lại tới chẳng lẽ bên phía chiến sự có điều gì khẩn cấp ư? Người đến Cầm Thành chúng ta bàn về cứu binh phải không?" Nina mỉm cười nói: "Làm gì ư? Mặc dù Mễ Lan của chúng ta bị đánh ứng phó không kịp, nhưng Lam địch á tư muốn thôn tính chúng ta cũng không hề dễ dàng gì." ta lần này đến đây là để cảm tạ những công hiến của con đối với mỹ lan mặt khác cũng có thể hy vọng con hỗ trợ diệp âm trúc mỉm cười nói cầm thành chúng ta cùng mỹ lan đã kết thành minh hữu thấy mỹ lan gặp nạn tự nhiên sẽ tương trợ bà không phải cũng đã giúp cầm thành đưa đến một số lượng lớn hậu duệ của đông long hay sao con còn chưa kịp cảm tạ người nữa mà huống chi còn có kim sắc tiền bối phụ trách đưa vật tư đến nếu không có tiền bối trợ giúp con cũng không hoàn toàn gặp nhiều thuận lợi như vậy nina mỉm cười nói ta nghe kim sắc nói ngay cả ta cũng có chút ghen ghét con đoạt được vật tư từ tay phật la Xem ra lúc này căn bản là cầm thành các con không cần Mễ Lan ủng hộ về mặt tiền bạc. Còn bây giờ so với ta còn có nhiều tiền hơn nha. Diệp âm trúc nói, làm gì có. Con làm sao có thể so sánh được với người, người chính là tài thần của Mễ Lan, hú chi có tiền cũng vô dụng. Mấy trăm vạn dân cư của cầm thành hiện giờ cần nhất chính là lương thực, mà cái đó lại là do Mễ Lan ủng hộ. Nina nói, con cứ yên tâm, ta đã đáp ứng rồi thì một hạt gạo cũng không thiếu, bây giờ con chính là đại anh hùng của Mễ Lan chúng ta, cơ hồ người người đều biết. Ở Phật La đánh một trận con đã sớm dương danh thiên hạ, bây giờ quân đoàn phương đông kia lại có thêm 8 vạn quân bổ sung từ Cầm Thành gia nhập. Xem như phòng tuyến phía đông cũng đã ổn định, cũng cho chúng ta tạm thời có thêm thời gian, nhiều kinh nghiệm tại chiến trường chính. Nghe nói con đã đoạt đi lương thực mà Lam địch á tư cấp cho thú nhân, bây giờ thú nhân công kích đối với chúng cũng gia tăng rất nhiều. Qua một đoạn thời gian nữa nếu phòng tuyến phía bắc thuận lợi, có lẽ ta sẽ từ quân đoàn phương bắc bổ sung quân xuống phòng tuyến phía nam." Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói, "Con cũng nghĩ như thế, dù sao chiến trường trước mắt Phật La cùng Lam Địch Á Tư và ba bảng số lượng quân đội rất nhiều, phong thủ còn có thể chứ muốn phản kích hơi khó. Bởi vậy trước hết cần giải quyết vấn đề ở phòng tuyến phương Bắc thì mới có thể thay đổi được thế cục ở chiến trường chính. Con thực hiện từng bước hành động chính là muốn thống lĩnh tinh nhuệ của Cầm Thành ở bên kia phía Bắc phụ trợ Nguyên Soái Mã Nhĩ Đeny cùng đối kháng với thú nhân. Người cũng biết con có sự trợ giúp của Tử La một mối uy hiếp to lớn đối với thú nhân. Chiến lực của quân đoàn phương Bắc tự nhiên có thể giữ lại ni một ít. Nina hài lòng gật đầu nói: "Cứ theo như lời con nói." bất quá chuyện này cũng không vội, ta bây giờ còn có sự việc quan trọng hơn cần con giúp. Diệp Âm Trúc sừng sốt, còn có điều gì quan trọng hơn chuyện chiến tranh của Đại Lục nữa chứ? Nina tự nhiên nhìn ra được nghi hoặc của hắn nói tiếp. Nghe An Nhã nói, trong khoảng thời gian này con đang bế quan tu luyện. Nói như vậy tình hình bên ngoài con cũng không quá hiểu rõ. Trước mắt khắp nơi chiến tranh đều đã tiến vào thời kỳ tạm thời đình chỉ. Diệp Âm Trúc nghi hoặc nói, cái gì? Chẳng lẽ Lam Địch Á Tư lui quân ư? Không, đương nhiên không phải. Lan Địch Á Tư đối với Mễ Lan chắc chắn là đã âm mưu từ rất lâu. Chỉ bất quá từ khi chiến tranh bắt đầu đến bây giờ cũng đã được một năm. Khắp nơi đều hao tổn rất nhiều để bổ sung các phương diện đều cần một ít thời gian. Lan địch Á Tư như thế mà mẽ lan chúng ta cũng vậy, cho nên khắp nơi đều đang tiến vào giai đoạn tự điều chỉnh lại. Đương nhiên chiến tranh mặc dù đình chỉ, nhưng thế lực khắp nơi đều căng thẳng, tùy lúc có thể bùng nổ chiến tranh một lần nữa. Diệp âm trúc giật mình nói, nguyên lai like thì dài là giat minh noi nguyen lai thi ra la the Nina lão lão, chẳng lẽ làm địch Á Tư có hành động gì mà người muốn con hỗ trợ phá hoại sao? bây giờ chủ lực của cầm thành đều đang ở phòng tuyến phía đông chỉ còn thừa một ít cường giả nina tự nhiên biết tình huống này bà muốn thỉnh cầu trợ giúp tự nhiên là muốn lợi dụng lực lượng cường giả này cho nên diệp âm trúc mới nói vậy nina vuốt cảm nói có thể nói như vậy tại chiến trường chính chúng ta dù sao cũng toàn bị vây vào thế thủ muốn phản công thì giờ còn chưa có khả năng quyền chủ động giờ đang nằm trong tay lam địch á tư chúng ta vừa nhận được tin tức khi vừa mới vào giai đoạn đình chiến lam địch á tư liền cho người đưa tin mời tất cả các quý tộc trí sĩ tham gia văn vũ đại tái ở lam địch á tư đế quốc văn vũ đại tái ư cái đó là gì nina nói tiếp văn vũ đại tái của lam địch á tư là một loại phương pháp lựa chọn nhân tài lam địch á tư đế quốc không giống như chúng ta ở phương bắc mấy quốc gia đều tiếp giáp với cực bắc hoàng nguyên quân đội thông qua thời gian dài chiến tranh với thú nhân mà rèn luyện nhưng bọn chúng cũng có biện pháp của riêng mình đó là thông qua các loại quân sự diễn tập mà đề cao chiến lược của quân đội đây là cách mà các quốc gia bên trong sử dụng để tăng chiến đấu lực của binh sĩ mặc dù không thể chính thức so sánh với thực chiến nhưng hiệu quả cũng không khác biệt lắm Nhưng mà vì Ngàn Quân dễ kiếm một tướng khó cầu, loại phương pháp luyện binh này đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng Lam Địch Á Tư cùng các quốc gia phía Nam cần tìm nhân tài điều binh, cho nên mới thông qua Văn Vũ đại tái này mà chọn lựa trong số đông những nhân tài mà có thể giao trách nhiệm lớn hơn. Tới giờ Lam Địch Á Tư vẫn duy trì truyền thống này, mỗi 3 năm lại có một lần tổ chức Văn Vũ đại tái giúp chúng thu được một lượng đông đảo nhân tài. Đó cũng là lý do tại sao Lam Địch Á Tư không tổ chức một học viện cao đẳng giống Mễ Lan của chúng ta, cũng là lý do mà Lam Địch Á Tư có thể so sánh được với Mễ Lan. Diệp Âm truc thở dài, Phương pháp của Văn Vũ đại tái này quả thật rất tốt, sẽ không có sự giới hạn giữa các quý tộc. Với cách chọn lựa nhân tài này, xem ra đế vương của Lam Địch Á Tư cũng là một vị quân chủ anh minh. Nina thở dài một tiếng. Nếu không phải là một người hùng tài vĩ lược, Lam Địch Á Tư như thế nào lại có thể lập mưu trong bao nhiêu năm trời để xâm phạm biên giới Mễ Lan? Mã Tây mặc lập đế này thống trị đế quốc có lẽ không bằng Tây Nhĩ Duy Háo, nhưng về phương diện âm mưu quỷ kế thì mạnh hơn Tây Nhĩ Duy Háo nhiều, tuyệt đối là một nhân vật kiêu hùng. Cuộc thi văn vũ đại tái này của hắn mặc dù có chút khuyết điểm, Nhưng với phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, cũng kiếm ra được không ít nhân tài từ Lam Địch Á Tư Đế Quốc, thậm chí là cả những nhân tài từ các quốc gia khác. Diệp Âm Trúc nói, trong lúc này mà cử hành Văn Vũ Đại tái, có thể thấy Lam Địch Á Tư không có đủ người dùng. Đối với Mễ Lan mà nói đây là tin tức tốt, ngài muốn ta hỗ trợ phá hư Văn Vũ Đại tái lần này phải không? Nina gật đầu nói, không sai, lần này Văn Vũ Đại tái không giống bình thường là vì ở giữa thời kỳ chiến tranh. Thông qua Văn Vũ Đại tái lần này có thể thấy quan hệ thâm sâu giữa các Lam Địch Á Tư và đồng minh của nó nghe nói mã tây mạc đã mời các quốc vương đồng minh đi thăm văn vũ đại tái nếu để họ thuận lợi cử hành không nghi ngờ quan hệ của tập đoàn lam địch á tư sẽ càng được củng cố căn cứ theo tin tức của chúng ta vì lung lạc tinh anh các quốc gia khác và gia cố quan hệ với các đồng minh mã tây mạc ngoại trừ phần thưởng văn vũ đại tái lần này còn là một cuộc chiêu thân trong 10 người chiến thắng sau cùng của văn vũ đại tái sẽ để cho con gái chọn ra một người làm chồng nghe nói loan phượng công chúa tướng mạo cực đẹp được xưng là đệ nhất mỹ nữ ở lam địch á tư nhìn sắc mặt từ từ trở nên cứng ngắc của diệp âm trúc nina nói Con ngẫm thử, có thể vừa đạt được tài phú và quyền lực vừa có thể ôm được một vị mỹ nữ như vậy, đối với nhân tài của Lam Địch Á Tư cùng quốc gia Minh Hữu có sức hấp dẫn như thế nào? Cho nên lần này chúng ta nhất định muốn phá bĩnh. Âm Trúc, con làm sao vậy? Sắc mặt Diệp Âm Trúc đã biến thành màu trắng, ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mắt. Sau khi hắn nghe Nina nói Văn Vũ đại tái chính là phương thức chiêu thân, đầu óc đã trở nên trống rỗng. Công chúa của Đế quốc Lam Địch Á Tư, trong đầu hắn đang hiện ra hình ảnh của Tô Lạp. Tô Lạp, chẳng lẽ nàng muốn chiêu thân hay sao? hải dương bước nhanh đến bên cạnh diệp âm trúc giữ chặt bàn tay hắn âm trúc huynh không có việc gì chứ lần này cũng nhất định không phải là tô lạp dù con của lan địch á tư quốc vương không nhiều lắm nhưng tô lạp không chắc chính là vị công chúa đó diệp âm trúc dù sao cũng là một ma pháp sư có tinh thần lực cường đại trải qua một thời gian thất thần ngắn ngủi hắn đã nén lòng miễn cưỡng cười cầm tay hải dương nói nina lão lão ngài muốn con đi làm gì vô hình trong lời nói của hắn tràn ngập một cổ sắc khí mạnh mẽ ngay cả nina cũng thầm kinh ngạc Ta hy vọng con thống lĩnh cường giả Cầm Thành lần này đến phá hư Văn Vũ Đại Tái, bất luận con làm thế nào, chỉ cần không cho Văn Vũ Đại Tái tiến hành thuận lợi là được. Ta biết chuyện này cực kỳ nguy hiểm, nhưng con có truyền tống ma pháp trận, bằng vào con và cường giả Cầm Thành quay về chắc không có việc gì, vấn đề này con có nguyện ý giúp ta không? Nina mặc dù thấy vẻ mặt âm trúc có chút không đúng, nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều. Bà mơ hồ đoán được sợ rằng Diệp Âm Trúc cùng Lam Địch Á Tư có cừu hận đặc thù gì đó. Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu nói, "Con đáp ứng ngài." Bất quá khi con đi thì kế hoạch phương Bắc cũng phải hoãn lại. Ba, lần này Vân Vũ đại tái sẽ tiến hành lúc nào, phương thức tỉ thí là gì? Tô Lạp là của ta, không ai có thể cướp nàng từ tay của ta được. Bất luận lần này Lam Địch Á Tư gả công chúa có phải là Tô Lạp hay không, thì Diệp Âm Trúc biết rằng mình cũng phải đến thủ đô của Lam Địch Á Tư một chuyến. Nếu khả năng thành công chỉ có một phần vạn, hắn tuyệt cũng không thể để Tô Lạp trở thành vợ của người khác. Khoan đã Âm Trúc, đệ chớ vội đáp ứng. Chính lúc này, An Nhã đã đi tới, sắc mặt có chút nghiêm trọng, hướng mắt nhìn về phía Nina tiếng nói. Nina công chúa, chuyện này ta nghĩ phải thảo luận kỹ càng hơn mới được, không thể mạo muội đáp ứng công chúa. So về tuổi, An Nhã còn hơn Nina không biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên nàng không thể gọi là Nina lão lão một cách tự nhiên được. Đế đô Lam Địch Á Tư cũng chính là trung tâm quân sự và hành chính của Lam Địch Á Tư. Trong văn vũ đại hội đó cao thủ nhiều như lá trên rừng, cho dù Diệp Âm Trúc có năng lực truyền tống, nhưng hắn cũng không phải là thần. Khi hắn đối mặt với vây công của địch nhân, lỡ có chuyện nguy hiểm xảy ra thì sao? Âm Trúc giờ là trụ cột của cầm thành chúng ta ta không đồng ý cho hắn dẫn thân vào chỗ nguy hiểm. Nina sững sốt một chút, không nhịn được nhíu mày rồi nhìn An Nhã, nhìn vào thực lực, Lam Địch Á Tư không ai có thể mạnh hơn Âm Trúc. Huống chi hắn còn có Tử Tinh Bỉ Mông hỗ trợ. Cho dù không thành công nhưng nếu muốn rời đi, không ai có thể ngăn cản được. An Nhã tiểu thư, ta nhận thấy an toàn của nó cũng không phải là chuyện lớn. Ta cũng lo cho hắn không kém gì cô, tuyệt đối sẽ không để cho hắn mạo hiểm. Huống chi chúng ta đã có sắp xếp tại Đế Đô Lam Địch Á Tư, đảm bảo Âm Trúc sẽ rất an toàn. Ba a, An Nhã tỷ tỷ, Hai người không cần tranh cãi, ta nhất định phải đi Lam địch Á Tư." Diệp Âm Trúc kiên định nói, Tô Lạp trong mắt hắn đã là vợ hắn. Cho dù lần này không có Vân Vũ đại hội, Diệp Âm Trúc sớm muộn gì cũng đến Lam địch Á Tư, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hắn không thể không mạo hiểm. Vạn nhất Loan Phượng công chúa đó chính là Tô Lạp thì sao? Chẳng lẽ dương mắt nhìn nữ nhân từng chung chân chung gối với mình được gả cho người khác ư? Không, tuyệt đối là không. Hải Dương đã biết những ẩn khúc bên trong, trong lòng nàng thầm than một tiếng, nhưng bên ngoài cũng không hề có chút bất mãn. An Nhã tỷ hãy để cho âm trúc đi đi nhưng âm trúc nếu chàng muốn đi thì cũng phải đáp ứng chúng ta một việc đó là bất luận thế nào cũng phải bình an trở về được hải dương ủng hộ tâm tình của diệp âm trúc vốn căng thẳng bởi tin tức về tô lạp thoáng buông lỏng vài phần hắn nhìn nàng kiên định nói nàng yên tâm ta nhất định bình yên trở về an nhã còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đã bị tử chen trước để cho âm trúc đi đi ta sẽ cùng đi với hắn lan địch á tư không có ai có thể chống nổi bọn ta khi liên thủ muốn bình an trở về không phải là chuyện khó Về chuyện của tô lạp, tử và diệp âm trúc tâm ý tương thông nên còn biết rõ hơn là hải dương người chỉ được kể lại mà thôi. Thôi được, anh rể, huy nhất định phải bảo vệ âm trúc an toàn. Nina nhìn mọi người đồng ý, trên mặt không giấu được nét tươi cười. Kỳ thật ta vốn nghĩ chính mình phải đi, nhưng trong chiến cuộc vẫn có nhiều chuyện khiến người khác bất ngờ, ta còn nhiều việc phải làm không thể rời khỏi khu vực biên giới được. Lúc này tâm tình diệp âm trúc cũng buông lỏng được vài phần. Bà à, tần gia ra đâu rồi? Sao không cùng người về đây? Nina lắc lắc đầu đáp. Hắn ư vẫn cố chấp như xưa, cứ tự quyết định mọi việc, không ai có thể sửa đổi được, sau khi con dẫn người đi hướng đông, hắn cùng ta trở về đế đô, đi gặp Tây Nhĩ Duy Háo, cũng chính là con trai của chúng ta. Phu tử nhận nhau, tuy Tây Nhĩ Duy Háo đã tha thứ cho hắn, nhưng hắn lại cứ ương bướng như con trâu già, luôn miệng nói những lời xin lỗi vô nghĩa, rồi còn yêu cầu được ra chiến trường, thay Nguyệt Huy thống suất quân đoàn ma pháp sư Mễ Lan. Tần ra ra ra chiến trường ư? Diệp Âm Trúc trong lòng thất kinh, nhưng hắn cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Tần Thương, mặc dù lão không phải cố ý làm ra vẻ nhưng chuyện phận làm cha mà không chăm con từ tấm bé cũng là sự thật. Lão mắc nợ Nina và Tây Nhĩ Duy Áo quả là rất lớn, nên chỉ có thể dùng cách này để bù đắp cho vợ và con trai. Có lẽ chiến trường là nơi lão cảm thấy giải quyết sự áy náy trong lòng tốt nhất. Nina gật đầu đáp, ngay cả ta cũng không khuyên nhủ được lão. Bất luận Tây Nhĩ Duy Áo nói thế nào, lão già ưng bướng đó vẫn kiên trì đòi ra chiến trường, vì Mỹ Lan xuất ra một phần sức lực, nhưng tất cả cũng chỉ tại hắn mà thôi, mà cũng vì hắn nên ta mới không thể chủ trì hành động ở Lam Địch Á Tư lần này được ta không yên tâm với lão gà này hắn vừa đến chiến trường đã phát huy cầm ma pháp cường đại của mình khiến cho nhân mã của lam địch á tư bị tổn thất nặng nề không biết lam địch á tư có phái người đến ám sát hắn không đây ta phải mau chóng trở về với hắn thôi diệp âm trúc than nhẹ một tiếng nói tần gia gia vẫn rất cô độc cho dù có ở chung với gia đình chúng con con vẫn thường xuyên thấy gia gia ngồi một mình mà đạn tấu lão gia rất thích những cầm khúc bi thương bây giờ đã có bà rồi có tây nhĩ duy áo thúc thúc chắc là muốn vì mọi người mà làm chút gì đó để bồi đáp Bà cứ để cho Tần Gia Gia ra chiến trường, với thực lực của Tần Gia Gia trừ phi ma pháp sư của Pháp Lam xuất hiện bằng không không ai có thể uy hiếp được đâu. Nina đáp, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, tính cách quật cường của cái lão già này ta e vĩnh viễn không sửa đổi được. Con không hề giống hắn quả thật rất tốt, ta sẽ giảng giải cho con mọi chuyện của văn vũ đại hội ở Lam Địch Á Tư. Đúng như tên gọi của nó, đại hội này được chia làm hai phần văn và võ. Lam Địch Á Tư tuy ở phương Nam nhưng cũng rất sùng bái vũ lực. Về mặt này Mễ Lan cũng không bị kịp cho nên máu xâm lược luôn sôi trào trong huyết quản bọn họ nói về văn thì văn ở đây cũng không phải là thi từ ca phú hay văn học nghệ thuật gì cả mà chính là sách lược quân sự thông lĩnh đại quân tỷ thí trên xa trường tại văn vũ đại hội văn cũng quan trọng chẳng kém gì vũ chỉ cần có tên trong 20 người đứng đầu là có thể có một chức sĩ quan trung cấp của lan địch á tư thậm chí còn có thể trở thành sĩ quan cao cấp được phong hàm quý tộc còn vũ thì dùng vũ lực đối kháng bất luận là ma pháp sư hay võ sĩ đều có thể tham gia trên đài luận võ dĩ nhiên võ sĩ sẽ chiếm ưu thế nhất định Để cho công bằng thì khi thi đấu, võ sĩ sẽ để cho ma pháp sư 10 khắc thời gian đầu tiên để niệm chú ngữ. Vũ là tuyển cường giả, văn là tìm người tài, đó chính là mục đích của Lam Địch Á Tư. Diệp Âm chúc đối với những lời của Nina đều khắc tâm ghi nhớ. Nina nói tiếp, lần này chuyện các con cần làm ở Lam Địch Á Tư chính là phá hỏng văn vũ đại hội, tốt nhất là giết chết được vài nhân vật trọng yếu của các nước liên minh với Lam Địch Á Tư. Vì lần này là chiêu thân cho công chúa nên không ít vương tử quý tộc của các nước liên minh với Lam Địch Á Tư đều tham gia. Có thể giết chết đám người này thì sẽ gây ra tổn thất không nhỏ cho mối quan hệ của bọn họ. Khi sau này có chiến tranh xảy ra có thể phá vỡ sự hỗ trợ của họ. Ta không thể nói chi tiết về đại hội văn vũ này được khi đến nơi con có thể nghe ngóng để biết thêm. Diệp âm trúc hỏi, bà à, lúc nào mới khởi hành đây? Văn vũ đại hội này lúc nào bắt đầu? Nina đáp, con nửa tháng nữa, nếu không ta cũng không cần vội vã chạy đến đây. Nếu con quyết định đi thì phải nhanh chóng xuất phát mới được. Được, con đã rõ, bà cứ yên tâm. Con sẽ phá hủy cái Vân Vũ đại hội của Lam Địch Á Tư. Bây giờ đã sáng sớm, con sẽ đi ngay. Diệp Âm chúc âm thầm tính toán một chút. Lúc trước khi tham gia Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, hắn đã thiết lập một tòa truyền tống ma pháp trận tại thành thị giữa biên giới mỹ Lan và Pháp Lam, có thể trực tiếp truyền tống đến nó. Sau đó lẻn vào bên trong Lam Địch Á Tư quốc, với tốc độ của mình khoảng 7 ngày là có thể đến thủ đô của Lam Địch Á Tư. Bây giờ đến Vân Vũ đại hội chỉ còn nửa tháng, đến Lam Địch Á Tư đế đô càng sớm chừng nào thì mình càng có thêm nhiều thời gian để tìm hiểu tình hình Vân Vũ đại hội chừng đấy cũng là dò hỏi loan phong công chúa có phải là tô lạp hay không nina nhìn tác phong quyết đoán như xét ngang tai của diệp âm trúc mà rất hài lòng âm trúc con phải nhớ cho kỹ lần này chỉ có hắc long thành mới có khả năng uy hiếp được con lan địch á tư hoàng thất là hậu duệ kế thừa hắc phượng hoàng huyết mạch cho nên công chúa của lan địch á tư chẳng những có sức hấp dẫn rất lớn đối với vương tử các nước lân bang mà cường giả long tộc của các long thành cũng rất quan tâm đặc biệt là hắc long thành theo truyền thuyết là hắc long rất muốn kết duyên với hắc phượng hoàng mặc dù hắc phượng hoàng không còn tồn tại nhưng công chúa của lan địch á tư với huyết mạch của hắc phượng hoàng trong người chính là lựa chọn đầu tiên của bọn chúng hắc long thành cường giả như mây nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ con phải lấy an nguy của bản thân làm trọng trong mắt diệp âm trúc toát ra một tia hàn ý hắc long thành thì sao đừng nói là hắc long cho dù trước mặt mình là thần thánh cự long cũng không thể ngăn cản quyết tâm giành lại tô lạp của hắn bà yên tâm con sẽ cẩn thận an nhã trượt cất tiếng âm trúc đệ sẽ mang theo những ai đức lỗ y đang ở đây giác ưng kỵ sĩ cũng có hai mà còn có bỉ mông quân đoàn chi bằng con cứ dẫn hết bọn họ đi diệp âm chúc có chút giờ cười giờ khóc với sự quan tâm tha thiết của an nhã an nhã tỉ tỉ ta lần này là đi phá hoại chứ không phải đi khai chiến mang theo nhiều người như vậy cho dù ta dùng sinh mệnh chữ tồn bảo thạch cũng không dẫn theo hết được lần này đi làm địch á tư quân số không thể nhiều tuy người đông thì thế mạnh nhưng khi rút lui sẽ rất khó khăn cầm thanh chúng ta vừa mới bắt đầu không thể tổn thất nhiều được bỉ mông cự thú đức lỗ y và giác ưng kỵ sĩ ta không mang theo bất kỳ một ai trong bọn họ bỉ mông cự thú có lực lượng cường đại việc kiến thiết cầm thành vai trò của bọn họ rất quan trọng đức lỗ y cùng giác ưng kỵ sĩ đều lưu lại bọn họ cũng có thể vì kiến thiết cầm thành mà xuất lực bất quá tỷ yên tâm mặc dù ta không dẫn theo bọn hán nhưng lần này cũng có đủ lực lượng đi tới lam địch á tư sẽ do ta tử minh cùng cách lạp tây tư đi trước có tam đại thần thú bảo vệ còn có gì mà phải lo lắng nữa nghe diệp âm trúc nói không mang theo quân đội sắc mặt an nhã trở nên rất khó nhìn nhưng khi nàng nghe được tên của tam đại thần thú diệp âm trúc nhắc đến thì thần sắc cũng buông lỏng ra tam đại thần thú Không một ai không phải là cường giả trong cường giả, trong đó Minh cùng cách lập Tây Tư càng là siêu cấp thần thú bạch cảnh. Có bọn họ hộ vệ bên cạnh Diệp Âm Trúc, hơn nữa còn có tử tâm linh tương thông với hắn, về phương diện an toàn quả là không có vấn đề gì. Từ gật gật đầu, ta cũng thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Số ít càng có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong Lam Địch Á Tư, rút lui cũng dễ dàng hơn. Cứ quyết định như vậy đi, An Nhã, muội phái người mời Minh cùng cách lập Tây Tư tới đi. Nina thấy mọi chuyện đã định, trên mặt hiện lên một tia cười thoải mái. Tốt lắm những chuyện cần làm đều đã xong xuôi âm trúc ta và các con cùng nhau đi con tại bên trong mễ lan cũng lập nên một cái truyền tống trận đi mang ta chuyển đến nơi gần với bên cạnh nhất như vậy con cũng có thể nhanh chóng đi tới lam địch á tư trong lúc chờ đợi minh cùng cách lạp tây tư diệp âm trúc thông qua linh hồn cùng tử trao đổi tử xin lỗi vì chuyện của ta đành phải trì hoãn thời gian đi tới phương bắc tử nói đều là huynh đệ với nhau cần gì phải nói xin lỗi Hú chi lực lượng của chúng ta bây giờ còn không đủ để đối phó với thú nhân tam đại bộ lạc diệp âm trúc nói không phải vậy mặc dù từ thực lực mà xét chúng ta còn thua xa thú nhân nhưng chúng ta đã có hai ưu thế lớn một là tứ đại thần thú các cậu đối với thú nhân tộc có lực uy hiếp thiểm lôi minh cách lạp tây tư là những đồ đằng của thú nhân tam đại bộ lạc cậu nhớ lại xem khi bọn hắn xuất hiện trên chiến trường với thú nhân thì sinh ra hiệu quả chấn nhiếp như thế nào chẳng lẽ đám thú nhân lại dám hướng đồ đằng mà mình đã tín phụng nhiều năm động thủ sao đồng thời cậu còn là tử tinh bỉ mông là vương giả trời sinh của bỉ mông nhất tộc chỉ cần cậu xuất hiện bỉ mông cự thú sẽ thoát ly khỏi thú nhân tam đại bộ lạc trực tiếp trở thành thuộc hạ của cậu. bởi vậy bọn họ tuyệt không dám phái ra chiến sĩ cực mạnh tham chiến. mặt khác lực lượng của chúng ta mặc dù không đủ nhưng quân đoàn phương bắc của mỹ lan đã chống lại thú nhân tộc nhiều năm như vậy cùng lực lượng của bọn họ áp chế đối thủ tuyệt không có vấn đề. chúng ta chỉ cần từ quân tâm của thú nhân mà bắt đầu, từ trong lòng vừa động ý cậu là trước tiên chúng ta làm tan dã quân tâm của thú nhân, sau đó từng bước xâm chiếm sự thống trị của tam đại bộ lạc. đồng thời mượn thêm thực lực của quân đoàn phương bắc mỹ lan ư diệp âm trúc nói chúng ta cùng mễ lan là minh hữu chúng ta có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ đối kháng thú nhân chẳng lẽ bọn họ lại không cần xuất lực ra sao quân đoàn phương bắc không có suy nhược như quân đoàn phương đông rất nhiều ma pháp sư, long kỵ binh cùng với mễ lan chi thuẫn mãi nhị đến y nguyên soái chỉ huy có bọn họ trợ giúp cầm thanh chúng ta thậm chí không cần điều đi nhiều người lúc ở phật la ta đã suy nghĩ về việc này vốn chuẩn bị sau khi đi đến phương bắc trở về sẽ tu chỉnh lại ma chuyện này giải quyết nếu có thể giúp cậu đoạt lại quyền thống trị thú nhân tộc Vậy sau này cả cực Bắc Hoang Nguyên sẽ là hậu thuẫn của cầm thành chúng ta, chúng ta rốt cuộc không cần làm những cái cây không dễ nữa. Đến lúc đó ta sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyện giải cứu Tô Lạp. Nhưng kế hoạch lại có biến hóa, bây giờ chỉ có thể trước tiên đi đến Lam Địch Á Tư. Khi trở về lại đi phương Bắc, Từ cũng không nghĩ tới kế hoạch của Diệp Âm Trúc lại kỹ lưỡng như thế, mà những việc này phần lớn đều là vì mình mà nghĩ ra. Hắn ngoài miệng mặc dù không nói gì thêm, nhưng từ trong ánh mắt nóng rực có thể nhìn ra được tâm tình kích động của hắn lúc này. Trong chớp mắt, cách Lạp Tây Tư cùng Minh đều đã tới vừa nghe nói đến việc ra ngoài, cách lập tây tư hưng phấn hoác cái miệng rộng ra, đi ra ngoài thôi, đi theo cầm đế đại nhân là có cơm ăn, bảo ta đi đâu cũng được. Minh không chút tức giận nói, ngươi thì chỉ biết ăn thôi. Cách lập tây tư không sợ hắn, chừng mắt nhìn lại nói, ngươi ăn cũng đâu có ít hơn ta. Diệp âm trúc bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, các ngươi đừng cãi cọ nữa. Lần này có lượng lớn thức ăn hay không ta cũng không dám khẳng định. Bất quá lần này đến lam địch á tư, chúng ta là lẻn vào nên nhất định cần phải cẩn trọng. Chúng ta lập tức xuất phát. Khi đến bên kia, các ngươi phải tuyệt đối nghe theo ta, không để xảy ra sai sót nào. Dù sao nơi đó cũng là địa bàn của Lam địch Á Tư, Minh Tính Tình ôn hòa, gật gật đầu. Cách lập Tây Tư đã sớm hiến tế linh hồn cho tử, tự nhiên cũng không dám phản đối. Huống chi hắn bây giờ đối với Diệp Âm Trúc cũng bội phục, nếu không phải Diệp Âm Trúc cùng tử đã lập đồng đẳng bổn mạng khế ước, hắn còn hận không thể chính mình cùng Diệp Âm Trúc lập ra khế ước mới tốt. Nhìn tử có thể không ngừng cùng Diệp Âm Trúc thông qua khế ước tăng lên thực lực, chẳng những là kế lập Tây Tư, ngay cả Minh cũng hâm mộ thuc luc chang nhung la cach lap tay tu thôi một canh giờ sau nhóm người diệp âm trúc sau khi chuẩn bị một chút vật phẩm cùng trang bị cần có thông chi cho một số ít cao tầng của cầm thành liền thông qua truyền tống pháp trận lặng lẽ rời khỏi cầm thành thông qua truyền tống pháp trận mọi người trực tiếp đi tới một tòa thành nhỏ cách biên giới của mỹ lan cùng pháp lam không xa nina sau khi dặn dò diệp âm trúc phải chú ý an toàn lập tức hướng nơi mỹ lan đại quân đang trú mà đi tần thương dù sao chỉ là một gã ma pháp sư nina chính là rất lo lắng cho an nguy của lão tại bên trong tòa thành nhỏ ăn nhẹ một chút nhóm bốn người diệp âm trúc ra khỏi thành hướng bên cảnh Mễ Lan Đế quốc đi đến thông qua việc nghiên cứu bản đồ từ nơi này đi đến Lam Địch Á Tư trước tiên phải từ phía tây băng qua Pháp Lam ước chừng mất 3 ngày lộ trình đương nhiên đây là đối với người thường mà nói bởi vì hai nước giao chiến tại Nam Cương phụ cận Mễ Lan đã thành khu vực không có người sống bốn người lập tức triển khai thân hình hướng biên giới Lam Địch Á Tư chạy vội đi vì cẩn thận lần này Diệp Âm Trúc mang theo Hồng Linh dù sao lượng kim loại đoạt được từ Phật La cũng không ít cũng tạm thời đủ dùng không cần Hồng Linh đi tìm quáng thạch có năng lực biến hình của Hồng Linh, Diệp Âm Trúc có thể cho nó biến ảo thành hai cánh, Hồng Linh đạt tới cấp 9, thậm chí không cần Diệp Âm Trúc rót thêm năng lượng gì vẫn có thể bảo trì bay trong thời gian dài. Người thường phải mất thời gian 3 ngày, bốn người Diệp Âm Trúc chỉ mất không tới 3 canh giờ đã chạy tới biên giới của Lam Địch Á Tư cùng Mễ Lan. Sau hiệp định ngừng chiến tạm thời, liên quân của Lam Địch Á Tư cùng ba bàng cũng tạm thời rút lui, quay về biên giới của nước mình. Lúc này bốn người Diệp Âm Trúc từ xa xa đã thấy được các doanh trại liên miên vô tận. Cơ sí tung bay, giống như hùng sư hùng cứ ở nơi này thèm thường nhìn chằm chằm Mễ Lan Đế Quốc, liên quân 200 vạn có thể lập nên một trận thế khổng lồ. Cho dù là Diệp Âm Trúc đã kinh nghiệm qua chiến tranh trên phạm vi lớn, cũng không nhìn được bị một màn trước mắt làm rung động. Đây mới là khí thế chính thức của nước lớn. Ngoài trừ các doanh trại liên miên chập trùng, từ rất xa đã có thể nghe được tiếng la hét ngập trời của binh lính Lam Địch Á Tư đang thao luyện. Giữa không trung, ít nhất cũng có năm đầu hắc long đang bay lượn. Long tộc luôn luôn là bá chủ của bầu trời, điểm này ngay cả Tử cũng không thể không thừa nhận, mặc dù không có tường thành chắc chắn. Nhưng uy thế của Lam Địch Á Tư đại danh trước mắt này không chút nào thua sút pháo đại lôi thần chùy, thậm chí càng thêm kinh khủng. Đối với tình huống gặp phải trước mắt, Diệp Âm Trúc sớm đã đoán được, trong lúc đại chiến, cho dù là tạm thời ngừng chiến, Lam Địch Á Tư cũng nhất định sẽ đề phòng gián điệp của Mễ Lan. Bất quá, Lam Địch Á Tư có thể ngăn được bầu trời cùng mặt đất, chẳng lẽ ngăn luôn được dưới đất sao? Khóe miệng toát ra một tia mỉm cười, Diệp Âm Trúc hướng từ ba người gật gật đầu, quang mang màu hồng nhạt nổi lên, ba gã cự hán đã biến mất trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch. Không đợi xong trường tỏa ra kim quang, thân thể Diệp Âm Trúc đã lặng yên chìm xuống đất, trong chớp mắt biến mất không còn thấy nữa. Một canh giờ sau, khi bọn Diệp Âm Trúc nhìn thấy lại Lam Địch Á Tư đại danh trải dài ngang dọc nơi bên cảnh thì đã ở phương hướng khác. Vượt qua nhiều chốt chặn, bọn họ hướng bên trong Lam Địch Á Tư đi vào. Một đường an toàn chạy đi, trong tim Diệp Âm Trúc là to lập, dọc theo đường đi mang theo Tam Đại Thần Thú ngày đi đêm nghỉ, cũng không có tiến vào thành thị, dựa theo bản đồ chuyên tìm những con đường nhỏ mà đi, hướng thẳng đến thủ đô của Lam Địch Á Tư mà đi. tại hoàng cung của lam địch á tư đế quốc mã tây mạc phất tay để cho đám người hầu đi theo dừng lại đứng ở trước cửa cung điện dừng lại cước bộ loan phượng cung độ xa hoa thậm chí có thể so với cung điện của hoàng hậu mà nơi này lại chỉ có một người ở nhưng trong cung điện to lớn này lại chỉ có hai ả thị nữ mà thôi mắt thấy mã tây mạc đại đế đang đến đều quỳ xuống đất chính tại lúc này một cái âm thanh lạnh lẽo từ trong cung điện truyền ra nếu đã tới rồi sao lại không vào mã tây mạc sửng sốt một chút lúc này mới bước vào bên trong cung điện mặc dù thị nữ không nhiều lắm nhưng bên trong loan phượng cung lại được quét dọn không nhiễm một hạt bụi tại trung ương của cung điện một nữ tử đang đứng xoay lưng về phía cửa lớn vóc người thon dài bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đều hoàn mỹ một thân cung trang mặc trên người nàng ngoài trừ vẻ cao quý còn làm tăng thêm vài phần hơi thở thần thánh không thể xâm phạm phượng hoàng con ta con ở nơi ít người thế này chẳng lẽ không thấy cô đơn sao ta sẽ phái thêm một ít thị nữ đến đây nhìn bóng lưng cao ngạo đó mã tây mạc không hiểu sao lại đau xót trong lòng ở trong loan phượng cung này tự nhiên chính là loan phượng công chúa tô lạp không cần thế này là tốt rồi ngươi biết ta thích thành tịnh mà chậm rãi xoay người sắc mặt tô lạp vẫn lạnh lùng như trước nhất là trong cặp mắt màu ám lam xinh đẹp kia lóe ra từng tia quang mang chết chóc đủ để khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng chùn bước mã tây mặc tiến lên vài bước đi đến cách tô lạp năm thước rồi mới dừng lại thêm vài ngày nữa văn võ đại hội sẽ bắt đầu lần này giới văn võ đại biểu tụ tập đều là như nhân tài vĩ đại nhất từ 30 tuổi trở xuống còn có các vương tử quý tộc của minh quốc tô lạp nhàn nhạt, nhạt nói cái đó thì có quan hệ gì với ta trong mắt mã tây mạc toát ra quang mang ân hận hối tiếc phượng nhi à con dù sao cũng là một nữ tử mà nữ tử luôn cần lập gia đình chẳng lẽ con không lo lắng một chút nào sao cha chỉ là hy vọng con được hạnh phúc tô lạp mỉm cười nhưng nụ cười lạnh như băng của nàng lại khiến cho mã tây mạc không lạnh mà run hạnh phúc ư ta còn có hạnh phúc để mà nói sao từ khi sinh ra đến lúc bắt đầu nhận thức trong từ điển của ta tựa hồ đã không có hai chữ này đáp ứng ngươi trở thành thưởng phẩm cho văn vũ đại tái chỉ là ta muốn giúp ngươi một chuyện cuối cùng thôi sau khi chuyện này chấm dứt người là người ta là ta hoặc là nói người là cừu nhân hại chết mẫu thân và đệ đệ của ta hạnh phúc khi hai chữ này xuất hiện trong lòng nàng thì trong đầu lại hiện lên rõ ràng một thân ảnh khắc sâu nhất ánh mắt trong suốt bề ngoài anh tuấn còn thêm sự ưu nhã khi đánh đàn cùng vẻ ngoài ngốc nghếch nữa đã khắc ở sâu trong nội tâm của tô lạp âm trúc cuộc đời này vô duyên nếu có kiếp sau có lẽ ngay khi tô lạp còn đang nhung nhớ diệp âm trúc trong tư niệm của nàng đã đi tới lam địch á tư đế đô lan địch á tư giống với mỹ lan Đều là quốc gia hình thành trước tiên sau khi Long Khí Nỗ Tư Tây Long Đế quốc phân liệt lúc trước. Tên của đế đô và tên đất nước giống nhau, tên là Lam Địch Á Tư Thành. Thành thị thật lớn giống như quái thú chiếm cứ, nơi cửa thành chỉ ít có khoảng 500 tên binh lính thủ vệ. Tường thành rộng rãi dường như mùi vị cổ xưa, phía trên có hắc phượng hoàng kỳ là biểu tượng của Lam Địch Á Tư hoàng tộc đang đón gió tung bay. Tử đứng ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, cau mày nói: "Nơi cửa thành sao lại có nhiều thủ quân như vậy? Ta nhớ Mỹ Lan thành bất quá cũng chỉ có 200 người mà thôi, chẳng lẽ là do nguyên nhân chiến tranh?" diệp âm trúc nói không phải bởi vì chiến tranh nơi này là thủ đô của lam địch á tư chiến tranh còn xa mới ảnh hưởng đến nơi này ít nhất nhìn bên ngoài sẽ không gia tăng thủ vệ nơi cửa thành nguyên nhân hẳn chính là vì cái văn vũ đại tái kia chúng ta sẽ có biện pháp đưa tay vuốt mặt mình một cái khuôn mặt vốn anh tuấn nhất thời xảy ra biến hóa mặc dù vẫn tuấn lãng như trước nhưng so với dung mạo vốn có của hắn thì kém rất nhiều văn vũ đại tái này có nhiều chiến sĩ từ các quốc gia tới diệp âm trúc không giống bọn tử có thể thông qua năng lực của thần thú mà khiến cho dung mạo thay đổi tựa như là ngụy trang thuật của tô lạp lúc trước nhưng hắn có mặt nạ của tử đưa cho hắn mặt nạ này lúc trước hắn mới chỉ dùng một lần ở pháp lam căn bản là không cần lo lắng bị người khác nhận ra bốn người theo dòng người đi đến cổng thành trải qua quan sát phát hiện muốn vào thành đều cần phải có chứng minh tỉ như các loại giấy qua cửa từ các thôn chấn hoặc là thành thị không có chứng minh thì đều một luật không cho phép vào thành khi bọn bốn người diệp âm trúc vừa đi tới cửa thành thì lập tức khiến cho thủ quân chú ý với hình tượng của bọn họ muốn không bị chú ý cũng khó diệp âm trúc một thân ma pháp trường bào là trang phục tiêu chuẩn của ma pháp sư, tại phía sau hắn là ba gã tráng hán thân cao hơn hai thước, Tử, Minh cùng Cách Lạp Tây Tư đều thông qua cao cấp ma thú cùng thần thú biến hình thuật mới có thể thay đổi vóc người thành cao hai thước, đồng thời còn ngụy trang thành dung mạo cực kỳ bình thường. Hơn nữa quần áo của bọn họ đều đơn giản, đứng ở sau lưng ma pháp sư Diệp Âm Trúc này, rõ ràng chính là thân phận tùy tùng. Đưa mắt nhìn bốn người Diệp Âm Trúc đi đến, tên đội trưởng của thủ quân lập tức đi lên, nhưng không phải vì ba tên Bưu Hán bên cạnh Diệp Âm Trúc, mà bởi vì ma pháp bảo trên người Diệp Âm Trúc Thần nguyên ma pháp bảo toàn thân màu trắng, loại ma pháp bảo màu sắc như thế này bình thường chỉ có ma pháp sư hệ quang minh mới có thể mặc. Địa vị của ma pháp sư bất luận tại quốc gia nào đều không có một chức nghiệp gì có thể so sánh. Tuy nhìn Diệp Âm Trúc tuổi còn rất trẻ, nhưng tên đội trưởng này rất khách khí, "Ma pháp sư tiên sinh tôn kính, chào ngài." Diệp Âm Trúc gật gật đầu, không nói gì, tuy mang mặt nạ nhưng khí chất ưu nhã cao quý của hắn lại không cách nào che giấu, vô hình chung làm cho người ta có cảm giác cao ngạo, càng khiến cho tên thủ vệ đội trưởng không dám coi thường. "Ma pháp sư tiên sinh" bây giờ đang là lúc đang tổ chức văn vũ đại tái tất cả người vào thành đều phải chứng minh thân phận phải phiền toái ngài diệp âm trúc lạnh nhạt cười ngửa tay trái lên trên tu di thần dưới chợt lóe quang mang một khối huy chương đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn đưa tới trước mặt đối phương thủ vệ đội trưởng vừa nhận cái huy chương bên cạnh lập tức có một người cầm một cái ma pháp vật phẩm đặc thù đi lên một đạo ma pháp quang mang nhàn nhạt, nhạt bao phủ trên huy chương trên mặt tên thủ vệ đội trưởng nhất thời giãn ra nguyên lai là ma pháp sư tiên sinh đến từ a tạp địch á vương quốc khối huy chương của diệp âm trúc Chính là lúc trước sau khi hắn rời khỏi Bích Không Hải, tại Ma Pháp Công Hội nơi A Tạp Địch Á Vương Quốc nhận được. Mặc dù cấp bậc rất thấp, nhưng cũng làm rõ thân phận của hắn. Mặc dù A Tạp Địch Á chỉ là một nước nhỏ yếu, nhưng bằng vào thân phận Ma Pháp Sư của hắn cũng khiến cho tên thủ vệ trước mắt này không dám bắt kính. Diệp Âm Trúc chỉ chỉ ba người tử, bọn họ là người hầu của ta, có phải chứng minh thân phận không? Có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian gần đây có rất nhiều đại nhân vật đến từ các nước, đám thủ vệ này sớm đã quen với việc có người hầu dẫn theo Nếu đã nhận định đối phương là ma pháp sư từ nước đồng minh A tạp địch á tới thì sao dám làm khó khăn, vội vàng ra dấu không cần, cung kính mở cửa mời vào thành. Trong khi bọn bốn người Diệp Âm Trúc đang chuẩn bị vào thành, tiếng vó ngựa dồn rập chợt vang lên, rất nhanh hướng về phía cổng thành, nhiều tiếng kinh hô phía sau khiến cho Diệp Âm Trúc chú ý, bốn người liền xoay người lại nhìn, chỉ thấy một đội nhân mã với tốc độ nhanh như chớp đang chạy đến, làm kẻ khác kinh ngạc chính là, đây là một đội Long Kỵ binh, số lượng hai bên tả hữu ngoại trừ tên cầm khoảng 30 người. Tọa kỵ những người khác toàn bộ do Ai Lý Khắc Mẫn Long tạo thành. Tên cằm đầu lại cưỡi một sư tử màu đỏ cực kỳ hùng tráng, một thân tóc đỏ tung bay, cự sư thân cao vượt quá 7 thước, độ cao chừng gần 3 thước, ai lý khắc mẫn long ở trước mặt nó, căn bản là một chút uy thế cũng không hiện ra. Kỵ sĩ trên lưng cự sư thân cao chừng hai thước, một thân khải giáp màu đỏ dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống phóng thích ra quang thải nhiếp nhân. Kỵ sĩ không có đội mũ, một đầu tóc dài màu đỏ tùy ý tung bay, tướng mạo anh tuấn mà cương nghị, mặc dù mặt khâu chút thay đổi, nhưng khí thế bá đạo này lại hiện ra không thể nghi mac du mat không chut thay đoi nhung khi the ba đao nay lai hien ra khong the nghi ngo nguyên nhân chuyển đến tiếng kinh hô đúng là do sự xuất hiện của đầu cự sư này trong hàng người đang xếp hàng chờ vào thành tất cả tọa kỵ cảm nhận được hơi thở của đầu cự sư này đều run rẩy toàn thân một số loại rác mã nhỏ thậm chí còn ngã co quắp ra đất khí thế thật mạnh diệp âm trúc trong lòng có chút vừa động người trước mắt này mặc dù nhìn qua thì không tới ba mươi tuổi nhưng khi tức bột phát ra trên người lại cực kỳ cường hãn hắn cũng không có ý định thu liễm cái loại thượng vị giả quân lâm thiên hạ này tuyệt không có khả năng bắt trước chính là hỏa vân sư thượng vị ma thú cấp chín cùng tuyết long báo nhin qua thi khong toi 30 tuoi nhung khi tuc bộc phat ra tren nguoi lai cuc ky cuong dương có cùng cấp bậc Ma pháp hệ hỏa không kém, năng lực cận chiến cũng mạnh. Cậu xem, nơi sườn của Hỏa Vân sư có hai đạo văn lộ màu vàng, trong khi cần thiết, từ bên trong có thể xuất ra hai cái cánh, khiến cho mình có năng lực của phi hành ma thú. Trong ma thú cấp 9, coi như là tồn tại đỉnh cấp. Âm thanh của Tử vang lên ở sâu trong óc Diệp Âm Trúc, giải thích tình hình cho hắn. Rất hiển nhiên, cái tên toàn thân màu đỏ này thực lực tuyệt không thấp hơn Kim Tinh Long kỵ tướng, thậm chí thực lực còn có thể là Tử Tinh Long kỵ tướng. Rất nhanh, đám người kia đã đến gần, mọi người bên ngoài cửa thành đều vội tránh đường không ai dám gây sự cùng long kỵ binh càng huống chi còn có hỏa văn sư so với long kỵ binh càng thêm kinh khủng cách lạp tây tư hừ lạnh một tiếng thân là thần thú hắn luôn luôn bá đạo mắt thấy bộ dáng hỏa văn sư kiêu ngạo như vậy thì nhịn không được rất là khó chịu cách lạp tây tư không thể sinh sự diệp âm trúc khẽ quát một tiếng lúc này mới loại bỏ được ý niệm lao ra trong đầu tên kia bất quá cách lạp tây tư tức giận hừ một tiếng đã toát ra một tia hơi thở khiến cho hỏa văn sư chú ý tốc độ rất nhanh nhất thời giảm bớt xuống một đôi mắt to màu đỏ nghi hoặc nhìn về phương hướng cách lạp tây tư diệp âm trúc phất tay chúng đi vào thành nào vừa nói vừa hướng bên trong thành đi vào hắn tuyệt không phải sợ sinh sự với mấy người kia nhưng vì tô lạp tại lam địch á tư này hắn cần phải ẩn nhẫn kỵ sĩ trên lưng hỏa vân sư hiển nhiên là cảm giác được biến hóa của nó đồng bọn luôn luôn thân mật không biết tại sao lại đột nhiên dừng lại một chút mà nơi cửa thành lại chỉ có duy nhất nhóm bốn người diệp âm trúc đang dương mắt nhìn ánh mắt của hỏa vân sư kỵ sĩ lập tức rơi vào trên người diệp âm trúc chỉ là lúc này bốn người diệp âm trúc đã đi vào thành tiến vào lan địch á tư thành tất cả chung quanh đều làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác nhau với mỹ lan thành mặc dù hai tòa thành thị đều là thủ đô của long khi nỗ tư hai đại đế quốc nhưng nam bắc khác nhau lại rất rõ ràng mỹ lan thành làm cho người ta cảm giác thô quánh hào mại hơn còn lam địch á tư thành thì lại là sự tinh tế vô cùng điểm này từ trên người những người đi đường nơi ngã tư có thể nhìn thấy rõ ràng người mỹ lan phần lớn thân hình cao to mà người lam địch á tư vóc người tại tương đối thấp nhỏ một chút ngay cả ra tay cũng trắng nõn nhẫn nhụi hơn nhiều điều này hiển nhiên là do hoàn cảnh khí hậu của hai vùng nam bắc quyết định nhưng có một chút giống nhau đó là sự phồn hoa nơi ngã tư đường mọi người tấp nập liên miên không dứt dùng mắt mà đánh giá cơ hồ trong mỗi gian cửa hàng đều có không ít khách nhân cách lạp tây tư hỏi cầm đế đại nhân chúng ta kế tiếp cần làm gì ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa thành hiển nhiên là có chút không cam lòng hắn là thần thú trí tôn mà lại phải né tránh một con ma thú cấp 9, ít nhiều cũng có chút khó tiếp nhận diệp âm trúc nói chúng ta trước tiên tìm một nơi chú lại đã ăn một chút gì đó rồi mới đi nghe ngóng tình huống của vân vũ đại tái ăn cái di ư "Tốt, thật tốt quá." Cách lập Tây Tư vừa nghe đến ăn, một tia không hài lòng lúc trước liền tan thành mây khói. Hắc hắc cười, vẻ mặt mong chờ, nước miếng chảy ròng ròng. Từ bất đắc dĩ lắc đầu, tên này thật sự làm mất mặt cho thú nhân tộc thần thú chúng ta. Một đường đi tới, Diệp Âm chú cẩn thận quan sát người trên đường, hắn phát hiện, ngoại trừ những người bình dân của Lam Địch Á Tư Đế quốc, còn có rất nhiều người có trang phục kỳ lạ. Hắn mặc dù đối với phong truc các nước hiểu rõ, tuy cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra những người này không phải là người Lam Địch Á Tư hơn nữa đều còn rất trẻ hiển nhiên là đến tham gia vào kỳ văn vũ đại tái lần này từ tình thế đại lục mà đánh giá lam địch á tư bây giờ có bốn nước đồng minh ngoại trừ a tạp địch á có thể bỏ qua còn có ba lợi vương quốc thiện xạ ba vương quốc có thực lực xếp hạng ba trong các đại lục cùng với phật la quốc bị mình chỉnh rất thảm hắn thậm chí còn thấy được một ít người trẻ tuổi của a tạp địch á có chút ngoài ý muốn bất quá lại càng thêm chứng minh cho lực ảnh hưởng của văn vũ đại tái lần này của lam địch á tư mau nhìn mỹ nữ kia không biết ai ở trên ngã tư đường hô lên một tiếng Làm ánh mắt không ít người tập trung về một hướng, nghe được hai chữ mỹ nữ, Diệp Âm Trúc theo tiềm thức cũng nhìn về phía đó, hắn không phải là bị mỹ nữ hấp dẫn. Nơi này là Lam Địch Á Tư Thành, Tô Lập không thể nghi ngờ là mỹ nữ trong mỹ nữ, nếu có thể tại ngã tư này gặp được nàng thì quá tốt. Bất quá, rất nhanh Diệp Âm Trúc phải thất vọng. Vị mỹ nữ khiến mọi người kinh hô là một thiếu nữ vóc người cao cao, nhìn hình dáng thì khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, tóc dài màu lam phiêu tán, bên hông lộ ra một thanh tế kiếm thon dài. Trong vẻ vũ mị lại tăng thêm vài phần anh khí, không thể phủ nhận, thiếu nữ này quả thật rất đẹp, nhưng so sánh với Tô Lạp, còn có sự chênh lệch nhất định, khiến cho Diệp Âm Trúc chú ý chính là thiếu nữ này có một cặp mắt thâm thúy, cặp mắt màu lam trong veo, không bởi vì sự kinh hô của người đi đường mà sinh ra ba động gì, vừa trong suốt lại bao hàm cả sự thâm thúy, làm cho người ta có một loại cảm giác đặc thù, dường như linh hồn bị kéo đi. Đây là một nữ tử rất thông minh, Diệp Âm Trúc trong lòng đưa ra một cái ấn tượng đầu tiên. Thông qua việc tu luyện vong linh ma pháp, Hắn đối với việc lý giải về linh hồn đã hiểu kỹ lưỡng hơn, nếu không phải chính mình có trí tuệ cực cao, sẽ không có khả năng có một ánh mắt như vậy. Đi theo phía sau thiếu nữ là bốn gã hộ vệ, đều mặc khải giáp màu ám lam. Lúc này thời tiết của đại lục bắt đầu nóng lên, Lam địch á tư lại nằm ở phương nam, nhưng bốn gã hộ vệ này lại không có một điểm nào khó chịu với nhiệt độ. Trong lúc đi ẩn ẩn bảo vệ bốn phía của thiếu nữ, vừa nhìn chính là chiến sĩ được huấn luyện lâu năm, dưới sự hộ vệ của bốn người, cô gái đi vào một san tử điểm hào hoa trên ngã tư đường rộng lớn, biến mất không thấy cách lạp tây từ hắc hắc cười nói cầm đế đại nhân đừng nhìn nữa người ta đã đi vào rồi mà nói lại nàng ta hình như không có xinh đẹp như hải dương nữ hoàng nha hắn mặc dù không phải là lần đầu tiên tiến vào đại thành thị nhưng có thể nhàn nhã đi chơi như bây giờ chính là lần đầu một cặp mắt không đủ cho hắn dùng để nhìn ngắm chung quanh mọi thứ đều làm hắn cảm thấy rất mới mẻ nếu không phải có diệp âm trúc cùng tử chấn nhiếp sợ rằng đã sớm chạy đi lung tung làm gì đó rồi diệp âm trúc không có tức giận nói ngươi không nói không có ai bảo ngươi cầm đi thôi chúng ta tìm một tử điểm nào đó trú lại. cách lập tây tư thì thào nói đuổi theo tới tận tử điểm nha diệp âm trúc đương nhiên không phải bởi vì đi theo nữ hài tử nọ mới chọn gian tử điểm này mà là bởi vì nó đủ hào hoa nếu tinh anh của các nước đều đến tham gia lần văn vũ đại tái này vậy cái loại tử điểm xa hoa này chính là nơi bọn hắn thích nhất tại loại nơi này mới càng dễ dàng hiểu rõ được tình huống của văn vũ đại tái cùng với một chút tin tức của những người tham gia từ các nước tử điểm cao năm tầng lầu trình độ hào hoa thậm chí có thể so với nhà hàng vàng của mỹ lan thành ở nơi cửa Có 12 thiếu nữ trẻ nghênh đón, đều mặc váy dài màu lam nhạt, hai màu xanh đen, chính là quốc sắc của Lam địch Á Tư Đế quốc, tựa như quốc sắc của Mễ Lan chính là trắng, đỏ hai màu. Mắt thấy bốn người Diệp Âm Trúc đi tới, lập tức có một cô gái tiến lên chào đón. "Tiên sinh, xin hỏi ngày dừng chân ở đây hay là chỉ ăn cơm?" Diệp Âm Trúc nói. "Chúng ta dừng chân." Cô gái lễ tân lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào, rồi dẫn bọn họ trực tiếp đi vào tử điếm, bốn vị xin mời vào bên trong. Đối với những trang sức xa hoa bên trong tử điếm, diệp âm trúc cũng không có tâm tình xem xét tiến vào đại đường tử điểm dư quang nơi khóe mắt thấy được cô gái đẹp đã tiến vào tử điếm trước đang ngồi nơi quầy rượu cùng một nữ tử khác nói chuyện gì đó bốn gã hộ vệ kia thì đang đứng ở sau lưng nàng nữ tử đang cùng thiếu nữ váy xanh nói chuyện ngồi quay lưng về phía diệp âm trúc nhì không rõ được tướng mạo mặc quần dài màu trắng một đầu tóc vàng để tùy ý phiêu tán sau lung nang nu tu đang cung thieu nu vay xanh noi chuyen ngoi quay lung ve phia diep am truc nhin khong lộ ra một tia khí tức kỳ dị lại khiến cho diệp âm trúc có chút cảm giác quen thuộc có nương lễ tân sau khi đi về phía trước hỏi nhân viên phục vụ nơi thu ngân có chút tức mũi hướng bốn người Diệp Âm Trúc nói: "Xin lỗi tiên sinh, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có hai gian phòng đế vương." Mặc dù Diệp Âm Trúc nhìn qua là một gã ma pháp sư, nhưng trước ngực lại không có huy chương cấp bậc, tuổi lại trẻ, nhìn qua cũng không giống cao cấp ma pháp sư gì, hơn nữa ba tùy tùng của hắn quần áo bình thường, cho nên thiếu nữ này nhiều kinh nghiệm hiển nhiên không nghĩ bọn họ sẽ chọn đế vương phòng. "Được, chúng ta thuê hết hai gian, cách lạp tây tứ, ngươi cùng Minh Đại Ca ở một gian, ta cùng Tử ở một gian." Diệp Âm Trúc ngay cả nghĩ cũng không cần, trực tiếp đáp ứng. Cô gái Lễ Tân sững sốt một chút rồi nói: "Ma pháp sư tiên sinh tôn kính, gian phòng đế vương của chúng ta tốn 3000 kim tệ một đêm. Kỳ thật, nơi này mặc dù hào hoa, nhưng gian đế vương thường ngày cũng chỉ có giá 1500 kim tệ. Nhưng bây giờ chính là lúc Văn Vũ đại tái, tinh anh các nước tụ tập, từ điểm này mà không nhân cơ hội tăng giá hiển nhiên là bất thường, nên giá cả lặng lẽ tăng lên gấp đôi." Diệp Âm chúc tiện tay lấy ra một cái túi, để xuống trên bàn thu ngân. "Đây là tiền phòng chúng ta trả trước, xin mời nhanh một chút." Phục vụ viên thu ngân vừa mở cái túi ra đó ra, không nhịn được khẽ kinh hô một tiếng bởi vì thoạt nhìn cái túi da này rất bình thường nhưng lại chứa đầy hồng bảo thạch tệ hồng bảo thạch tệ lớn nhỏ chỉ bằng một phần năm kim tệ cái túi này mặc dù không lớn nhưng bên trong lại chứa hơn một ngàn viên hồng bảo thạch tệ lúc trước khi diệp âm trúc đến mỹ lan học viện báo danh hải dương đã cùng một quả hồng bảo thạch tệ trả phí thay hắn tỷ lệ trao đổi giữa hồng bảo thạch tệ này cùng kim tệ là một ăn một trăm hơn nữa bình thường chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng loại cao đẳng tiền tệ này một hồng bảo thạch tệ tương đương với mười vạn kim tệ cho dù là hai gian phòng đế vương để giá 6.000 kim tệ một ngày thì một ngàn hồng bảo thạch tệ này cũng đủ cho bọn diệp âm trúc ở hơn 10 ngày tốt ta sẽ lập tức thu xếp ngay cho ngài ánh mắt của cô gái lễ tân nhìn diệp âm trúc liền xuất hiện biến hóa ngoại trừ trở nên nhu mì hơn lại còn có thêm vài phần ân cần có thể tiện tay xuất ra một ngàn hồng bảo thạch tệ tuyệt sẽ không phải là người thường cho dù là các nước nơi đại lục ít phải là đại quý tộc mới có thể phung phí như vậy Huống chi diệp âm trúc nhìn qua tuổi còn rất trẻ tuy đeo mặt nạ nhưng tướng mạo vẫn anh tuấn như trước hơn nữa hắn lại có khí chất ưu nhã cao quý không thể nghi ngờ là đối với nữ tử có hấp dẫn rất lớn đáng tiếc diệp âm trúc cũng không có chú ý đến nghênh tân tiểu thư trong lúc đang đợi làm thủ tục thính lực của hắn liền mở rộng ra hướng quầy rượu xa xa tìm kiếm hai nữ tử đang nói chuyện với nhau bất quá lại khiến cho diệp âm trúc thất vọng chính là chung quanh thân thể của hai người nữ tử đó có một tầng năng lượng vô hình ngăn cách hoàn toàn âm thanh của các nàng ở bên trong không thể nghe được cái phát hiện này khiến cho diệp âm trúc thầm giật mình phải biết rằng cái loại ngăn cách này thì chỉ có cường giả đã ngoài thanh cấp mới làm được có thể thấy được hai nữ tử này không phải tầm thường. đăng ký cho ta nhanh lên một chút, ta cần một gian phòng đế vương. một cái âm thanh trầm thấp dễ nghe khiến người khác không thể từ chối được vang lên. âm thanh cách lạp tây tư truyền vào tai diệp âm trúc là hắn. diệp âm trúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một gã nam tử thân hình cao lớn, toàn thân màu đỏ đang hướng phía bọn họ đi tới. tại bên cạnh hắn còn có một gã nam tử nhìn qua tuổi không sai biệt lắm, nhưng không có anh tuấn như tên nam tử này mà lại thô kịch hơn, vóc người so với tên nam tử tóc đỏ mặc khải giáp kia còn muốn cao hơn một vòng. Thân cao vượt quá 2 thước 5, bả vai rộng lớn nhìn qua hai màu xích hồng hiển lộ rõ ràng ra sự bưu nam từ kia, đúng là kỵ sĩ cưỡi hỏa vân sư mà bọn Diệp Âm Trúc gặp ở cửa thành. Có lẽ người khác sẽ nhìn không ra tên cao lớn đi phía sau hắn có cái gì đặc biệt, nhưng bọn Diệp Âm Trúc là ai? Chỉ cần nhìn lướt qua, bọn họ lập tức liền nhận ra ngay tên cao lớn này chính là cấp 9 thượng vị ma thú hỏa vân sư mà tên kỵ sĩ cưỡi. Ma thú tới cấp 9 là có thể hóa thân thành hình người chỉ là tên hỏa vân sư này một điểm cũng không có ý tứ thu liễm khí tức của mình từ uy thế mà nhìn mặc dù bọn họ chỉ có hai người lại vào cửa sau nhưng nếu so với bọn diệp âm trúc thì uy thế mạnh hơn nhiều thật sự xin lỗi tiên sinh hai gian phòng đế vương cuối cùng chúng ta vừa mới cho bốn vị tiên sinh này thuê nghe phục vụ viên nói diệp âm trúc không nhịn được cau mày đây không phải là rảnh rỗi muốn gây rắc rồi sao ở nơi tử điếm xa hoa như thế này tố chất của phục vụ viên thật sự hơi kém một chút quả nhiên lời nói của phục vụ viên đã mang ánh mắt của nam tử tóc đỏ chú ý tới diệp âm trúc hắn cao thấp đánh giá diệp âm trúc vài lần hiển nhiên cũng không nhớ rõ sự việc ở cổng thành hắn chính là một thanh niên cao ngạo loại việc gặp nhau ở cổng thành này sao khiến hắn để trong mắt thấy trên ngực trái của diệp âm trúc là ma pháp huy chương trồng trơn thanh niên tóc đỏ trong mắt hiện lên tia khinh thường ma pháp sư không có bối đại huy chương chỉ có hai khả năng một loại là vừa trở thành ma pháp sư không lâu cấp bậc thấp một loại nữa là ma pháp sư cường đại không hy vọng bị người khác thông qua huy chương nhìn thấy thực lực của mình thanh niên tóc đỏ xem ra diệp âm trúc đương nhiên là loại trước nhưng hắn không thể nào biết được Diệp âm trúc ngoại trừ cái sơ cấp ma pháp sư Huy chương, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng tới công hội ma pháp sư khảo giám. Mang theo khẩu khí ra lệnh, ba nhĩ đức không khách khí hướng Diệp âm trúc nói. Vị ma pháp sư này, ta là thân vương ba bảng vương quốc, phòng đế vương rất lớn, không biết ngài có thể nhường ta một gian được không? Diệp âm trúc thực không muốn gây chuyện để người khác chú ý, nhưng hắn cũng không sợ, lạnh nhạt nói. Thân vương ư, thân vương không biết cái gì gọi là tới trước sau. Đây là Lam Địch Á Tư, thật không phải ba bảng. Nói xong cầm chìa khóa phòng trực tiếp hướng Hào Hoa Mộc Thang lâu cách đó không xa đi tới, đứng lại. Ba Nhĩ Đức giận dữ, không nghĩ cư nhiên một ma pháp sư nho nhỏ biết rõ thân phận của mình mà không để cho chút mặt mũi. Một cỗ khí thế bức người từ hắn phát ra bao phủ diệp âm trúc, không khí từ điểm tựa hồ nóng rực lên. Đi theo diệp âm trúc là Tam đại thần thú cơ hồ cùng trong một lúc xoay người lại. Tam đại thần thú tính cách khác nhau, Tử Trầm ổn kiên nghị, Minh Ôn hòa trầm tĩnh, Cách Lạp Tây Tư lại là nóng nảy, hung tàn. Tức giận hừ một tiếng, Cách Lạp Tây Tư tiến lên trước một bước, Trong mắt bộc phát ra hai đạo hung quang tàn bạo, phía sau Ba Nhĩ Đức, Hồng Sư bước tới một bước, che ở trước mặt Ba Nhĩ Đức, nhưng vừa chạm ánh mắt của Cách Lạp Tây Tư, vị ma thú cấp 9 này cảm giác được một cỗ khí tức huyết địa trùng trùng hướng mình mà tới. Mặc dù Cách Lạp Tây Tư đã tận lực khắc chế, nhưng Hồng Sư nhị không được thân thể cứng đờ. Đang lúc khí thế khẩn trương, tùy thời có thể bộc phát, một âm thanh dễ nghe từ bên cạnh chuyển đến. Đây không phải là Ba Bàng Thân Vương sao? Ngài tới đây làm gì vậy? Song phương đồng thời hướng ánh mắt tới phương hướng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy hai cô gái đang hướng bọn họ đi tới, một người trong đó đích xác là Lam Y thiếu nữ mà Diệp Âm Trúc tại cửa tử điếm gặp qua, nhưng lúc này hấp dẫn ánh mắt của hắn là nữ tử áo trắng ở bên cạnh. Nàng ư? Như thế nào lại là nàng? Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh, nữ tử áo trắng xuất hiện làm hắn sinh ra vài phần cảm giác bất an. Lam Y thiếu nữ đi tới bên cạnh Ba Nhĩ Đức thi lễ, tiêu chuẩn quý tộc lễ nghi. Thấy nàng, Ba Nhĩ Đức không nhịn được sững sốt một chút, nguyên lai like là Khắc Lôi Na tiểu thư. Khắc Lôi Na liếc nhìn Diệp Âm Trúc một cái, trong lòng có chút động. Ma Pháp Sư này khí chất thật không tầm thường nha. Thân Vương Điện Hạ, ngài đây là. Khác Lôi Na cố ý lộ ra ánh mắt vài phần nghi hoặc, Ba Nhĩ Đức trên mặt vài phần xấu hổ. Ta cũng là tham gia văn vũ đại tái Lam Địch Á Tư năm nay, ta vừa tới Lam Địch Á Tư thành, đang chuẩn bị tìm chỗ nghỉ chân. Khác Lôi Na có chút kinh ngạc nói, các quý tộc hoàng thất đế quốc đều có an bài. Như thế nào ngài lại tới chỗ này? Ba Nhĩ Đức nói, ta không muốn ở cùng một chỗ cùng những người đó, ngày nào cũng thảo luận chính trị, hết sức nhảm chán không bằng một mình tự tại, ta trước đây từng nghỉ chân tại tiểu điếm này, ấn tượng không tồi cho nên tới đây thôi, không nghĩ tới lại gặp tiểu thư ở chỗ này. Vị tiểu thư này là, vừa nói ánh mắt ba nhĩ đức vừa chuyển từ khắc lôi na sang nữ tử áo trắng. Khắc lôi na tuyệt đối là mỹ nữ, nhưng nữ tử áo trắng tại đây làm người ta có cảm giác lá xanh sánh với hoa hồng. Nàng da thịt trắng nõn dường như có thể phản xạ ánh mặt trời, một đầu tóc màu vàng để xõa sau lưng. Ánh mắt nàng rất thuần khiết nguyên chất, tuyệt mỹ đích dung nhan, phong thích hơi thở thần thánh khiết kẻ khác kinh ngạc nhất là nàng không khiến nam nhân sinh dục vọng cảm giác thánh khiết quả thật làm người ta muốn bảo hộ ba nhĩ đức là người có thân phận cư nhiên không có chút cảm giác ổ uế khắc lôi na hiển nhiên hàm dưỡng tốt cũng không vì ba nhĩ đức chú ý tới nữ từ áo trắng bên cạnh mình mà không hài lòng mỉm cười nói đây là bạn tốt của ta mã lệ na tới để xem kỳ văn vũ đại tái lần này ba nhĩ đức quả nhiên chưa hề nghe qua tên mã lệ na này nhưng từ nàng có khi tức quang minh thánh khiết mãnh liệt cũng có thể hiểu được nàng cư nhiên không tầm thường hắn đâu có biết thân phận mã lệ na đâu chỉ đơn giản là không tầm thường là đệ tử đích truyền của quang minh tháp chủ áo bố lai ân địa vị của nàng tại giới ma pháp cư nhiên là quang minh thành nữ đây cũng là nghi vấn trong lòng của diệp âm trúc pháp lam chẳng phải đang phong bế sao tại sao quang minh thành nữ lại ở chỗ này trên mặt mã lệ na toát lên một tia mỉm cười hướng ba nhĩ đức gật đầu ba nhĩ đức cẩn thận hoàn lễ khắc lôi na nói thân vương điện hạ tình huống vừa rồi ta cũng đã thấy quả thật vị tiên sinh này tới trước phụ cận quanh đây cũng có mấy tử điếm là tử điếm của gia tộc ta hoàn cảnh so với nơi này cũng không kém ta có thể an bài một chút giúp ngài không ba nhĩ đức không muốn đắc tội khắc lôi na trước cửa mỹ nữ hắn cư nhiên biết nên đại độ một chút trong lòng thẩm mỹ không biết loan phượng công chúa có xinh đẹp hơn mã lệ na hay không cho dù chỉ cùng tương đương mã lệ na không có khác biệt cũng đã là tuyệt sắc dù sao công chúa làm địch á tư đế quốc mới là ý nghĩa lần này hắn khiến tới đây đối với một nam nhân thê tử càng xinh đẹp cư nhiên càng tốt khắc lôi na tiểu thư đã có lời ba nhĩ đức cung kính không bằng tuân mệnh khắc lôi na mỉm cười nói đa tạ thân vương mười ngày chờ chút ta cùng mã lệ na tỉ tỉ nói vài điều sau đó cùng ngài qua bên kia gật đầu ba nhĩ đức lúc này có chút thân sĩ phong độ ánh mắt đảo qua diệp âm trúc đáy mắt hiện lên vẻ hung lệ lúc này mới mang theo hồng sư hướng ra ngoài ánh mắt khắc lôi na hướng diệp âm trúc vị ma pháp sư tiên sinh tốt nhất ngài nên thu liễm một chút nơi này dù là lam địch á tư nhưng hồng sư thân vương ba nhĩ đức ngài không dễ đắc tội ta giúp ngài lần này cũng không có nghĩa các lần khác cũng may mắn như vậy đâu âm thanh nàng rất nhu hòa nhưng nhiều ít ám chỉ diệp âm trúc không biết tự lượng sức mình diệp âm trúc lạnh nhạt cười nói cảm ơn tiểu thư bỏ lại đơn giản bốn chữ mang theo tam đại thần thú xoay người đi dường như sự việc vừa rồi không chút quan hệ tới hắn nhìn bóng lưng diệp âm trúc rời đi khắc lôi na không nhịn được dậm chân đây là loại người gì người ta là giúp hắn nhưng hắn lại mang dáng vẻ ngăn người ngoài ngàn dặm vậy mã lệ na mỉm cười nói muội muội lần này sợ là muội nhìn sai rồi vị ma pháp sư kia cũng không đơn giản dù muội không xuất hiện hắn cũng đủ năng lực để tự giải quyết Cái gì? Khắc Lôi Na kinh ngạc nhìn Mã Lệ Na, hắn tuổi trẻ như vậy, tỷ tỷ không định nói với ta hắn là ma pháp sư cường đại đấy chứ? Mã Lệ Na nói, hắn có phải ma pháp sư cường đại hay không thì ta không dám xác định, nhưng tùy tùng của hắn khi tiến lên một bước, tại khí thế đã lấn áp Hồng Sư của ba nhĩ đức, một gã ma pháp sư bình thường có thể có tùy tùng cường đại như thế sao? Tùy tùng đã như thế, chủ nhân thì như thế nào? Mã Lệ Na lúc này đã hiểu được, hướng chỗ Diệp Âm Trúc biến mất một cái ánh mắt tò mò. Tỷ tỷ, tỷ nghỉ trước đi ta giải quyết nốt chuyện ba nhĩ đức rồi trở về tìm tỷ. Đứng ở ngoài cửa chờ Mã Lệ Na, ba nhĩ đức trong lòng lửa giận cũng không có bình ổn lại. Một tên ma pháp sư nho nhỏ cũng dám chống đối với ta, nếu đây là ba bảng, ta đã băm hắn thành trăm vạn mảnh rồi." Hồng sư cao lớn tỉnh táo nói, "Ba nhĩ đức, ngươi bình tĩnh một chút, Lan địch á tư quả nhiên là đầm rồng hang hổ, ma pháp sư tuổi trẻ kia thực sự thật không đơn giản, người hầu của hắn cũng chỉ sợ là một ma thú cấp 9." "Cái gì?" Ba nhĩ đức trong lòng cả kinh, ta cảm giác thật sự không sai. Cái loại hung lệ khí này chỉ ma thú mới có, ta và hắn vừa rồi va chạm một lúc, sợ rằng hắn thật không dưới ta. Về ma pháp sư tuổi trẻ kia, ta cũng nhìn không ra sâu cạn. Tại Lan Địch Á Tư này chúng ta chính là hãy cẩn thận một chút. Nghe xong hồng sư nói, ba nhĩ đức không nhịn được trong lòng ngẫm nhiên hạ ý thức gật đầu. Trong tử điếm, cầm đế đại nhân, ngài tại sao lại ngăn cản ta? Để ta cấp cho tiểu sư tử một chút giáo huấn. Hắn thật sẽ không dám kiêu ngạo nữa. Cách lạp Tây Tư có chút bất mãn nói, tử liếc mắt một cái. Bây giờ chưa phải lúc nháo sự, ngươi thành thật cho ta, nếu xảy ra chuyện gì. Ta trừ cơm của ngươi, không cho ngươi ăn nữa. Lão đại, ta biết ngài sẽ không đối xử với huynh đệ như vậy đâu. Được được, ta sẽ ẩn nhấn. Trên đường ta có nghe nói đến món huyết phấn ti thăng vị đạo của Lam Địch Á Tư rất ngon, hay là chúng ta đi thưởng thức một chút đi. Tử không có tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Ăn, ăn, ngươi chỉ biết ăn Ngày hôm qua không phải Âm Trúc đã đàn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc cho ngươi bổ sung năng lượng rồi sao? Cách lạp tây tư xấu hổ cười, dù sao ta ăn cũng thành thói quen rồi. Ăn nhiều một chút cũng để cẩm đế đại nhân chuẩn bị nha. Phòng đế vương mặc dù quý nhưng không thể phủ nhận, mức độ hào hoa của nó phải tới 1000 kim tệ. Căn phòng thật lớn, thật tiện nghi, xa hoa nhưng không mất vẻ lịch sự vốn có của nó, bởi vì đây là tầng cao nhất, từ nơi này trực tiếp có thể nhìn thấy Lam địch á tư phân thành nhiều khu vực, thập phần rõ ràng. Cửa sổ chỉ dùng thủy tinh trong suốt khiến nơi này rất đầy đủ ánh sáng kết lạp tây tư cùng minh ở cùng một gian diệp âm trúc cùng tử trụ tại một gian tất cả đều tự trở về phòng để nghỉ ngơi âm trúc cậu chuẩn bị khi nào thì đi do thám tin tức văn vũ đại tái tên thân vương vừa rồi khẳng định cũng tham gia văn vũ đại tái của Lan địch á tư lần này xem ra hấp dẫn không ít cường giả với năng lực của ta và cậu chỉ cần đột nhập hoàng cung tìm ra tô lạp mang nàng đi hẳn là khâu chút khó khăn từ khi rời cầm thành mấy ngày nay tâm tình của diệp âm trúc vẫn rất trầm từ khâu tránh khỏi có chút lo lắng diệp âm trúc lắc đầu nói không ta không làm như vậy làm như thế là chạy trốn có lẽ tô lạp không phản đối nhưng ta không thể để nàng ủy khuất huống chi ta đã đáp ứng nina lão lão phá hư kỳ văn vũ đại tái này tử trong lòng cả kinh âm trúc cậu không phải định tham gia văn vũ đại tái đầy chứ diệp âm trúc kiên định gật đầu nói tử đừng ngăn cản ta được không ta muốn đường đường chính chính nên đón tô lạp về nhà nàng đã bị rất nhiều ủy khuất nàng cả đời này thực cũng chưa từng có thời gian thực sự vui sướng ta không muốn chạy trốn chỉ cần ta còn sống nhất định sẽ không để nàng chịu ủy khuất nữa Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Âm Trúc, cảm thụ nội tâm kiên định, tử biết chính mình không cần khuyên nữa. Vậy nếu Loan Phượng Công Chúa không phải tô lạp thì sao? Diệp Âm Trúc sừng sốt một chút. Tử, ta không biết, bình thường làm gì ta cũng đều có kế hoạch nhưng bây giờ tâm ta thật sự rất loạn. Lan Địch Á Tư cho dù có thiên quân vạn mã trước mặt ta cũng không sợ, ta chỉ sợ tô lạp không chịu đi theo ta thôi. Trong mắt tử hiện một đạo lãnh quang. Huynh đệ tốt, đừng nghĩ nhiều. Lên núi tức có đường đi, bất luận xảy ra cái gì Bằng lực lượng của chúng ta xông ra làm địch Á Tư thành sợ rằng không có ai đủ khả năng ngăn cản. Diệp âm trúc tại bên trong phòng đế vương nhanh chóng khắc họa một cái ma pháp trận, cấp cho chính mình một đường lui. Ngay cả hắn bây giờ cũng không biết loan phượng công chúa có thật sự là tô lạp hay không. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp âm trúc để ba người tử ở lại tử điếm chính mình đi do thám tin tức của kỳ văn vũ đại tái này lam địch á tư ngã tư thành dường như đông dân nơi nơi đều là đầu người văn vũ đại tái lần này có thể nói là thịnh sự tùy tiện tìm vài người hỏi qua một chút diệp âm trúc cũng tìm được nơi diễn ra văn vũ đại tái đương nhiên hắn cũng không tìm thấy nơi văn vũ đại tái thi đấu mà là lam địch á tư đế quốc bảng văn ban bố trên đó là phương thức báo danh cùng quy tắc của văn vũ đại tái lần này bảng văn tại lam địch á tư đế quốc được đặt tại nơi phồn hoa nhất diệp âm trúc kinh ngạc phát hiện chỗ này muốn không phát hiện cũng không được bởi vì nơi đó tụ tập quá đông người bảng văn được dán trên một tòa bài lâu dưới mỗi bảng văn là vô số đầu người cho nên dù đứng xa một chút cũng có thể thấy ít nhất là ngàn người tạo ra tạp âm thanh khiến cho người thích an tĩnh như diệp âm trúc không nhịn được phải dừng cước bộ dù sao thị lực của hắn cũng có thể nhìn rõ bảng văn từ xa âm thanh cơ hồ đều là nghị luận về văn vũ đại tái trong lúc nhất thời mọi người trở nên hỗn loạn đang lúc diệp âm trúc định đi đến bên bảng văn xem tột cùng là thế nào một âm thanh nhu mì vang lên bên tai hắn ủa ngươi cũng ở chỗ này ư tuy tùng của ngươi đâu linh hồn mẫn cảm khiến cho âm trúc rõ ràng cảm nhận được âm thanh này hướng tới mình nhìn về phía mọi người đang sôi sào lên hắn không nhịn được thầm nghĩ thật sự là có duyên phận mà phía sau hơn mấy người trong đó có bốn người thân ảnh tinh tường khí chất lạnh như băng vóc người cao lớn đều hiển thị lực lượng cường đại của họ tại đây bốn thị vệ đứng quanh hai ma pháp sư từ vóc người chứng minh các nàng là nữ ma pháp áo choàng cũng che phủ gương mặt nếu không phải các nàng cố ý ngẩng đầu lên diệp âm trúc cũng không thể thấy dung nhan của các nàng hai nữ ma pháp sư này cũng không xa lạ chính là hai người vừa mới ra mắt hôm qua khắc lôi na cùng mã lệ na khắc lôi na hôm nay thay bộ áo choàng ma pháp màu lam mã lệ na tự nhiên mặc đồ màu trắng của hệ quang minh lúc này ngẩng đầu lên hai tuyệt đại mỹ nhân nhất thời làm người ta mắt sáng lên nhất là mã lệ na bất luận thời gian bất kể địa điểm khí tức thần thánh của nàng đều khiến kẻ khác giật mình diệp âm trúc hướng hai cô gái có chút gật đầu coi như là thi lễ khắc lôi na nhìn diệp âm trúc ánh mắt càng thêm tò mò mà mã lệ na vốn là bộ dáng trầm ngâm lúc này đâu mở miệng nói trước vị tiên sinh Chúng ta có đã từng gặp nhau hay không?" Diệp Âm Trúc không ngạc nhiên, hắn biết tinh thần lực ma pháp sư cường đại đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm. Hạ y thức dựa theo phương pháp phong linh nhanh chóng vận hành, một cỗ tinh thần hàn băng nhàn nhạt, nhạt cùng khí tức khác đồng thời xuất hiện, che giấu khí tức của chính hắn ở bên trong. "Đương nhiên là đã từng, chính là hôm qua đã gặp." Mã Lệ Na nhíu mày, hiển nhiên cảm nhận được khí tức của Diệp Âm Trúc có biến hóa. Khác Lôi Na có chút không rõ, bất kể là ai chỉ sợ cả cha mình nhìn thấy Mã Lệ Na đều giật mình, đều tôn kính, sẽ ái mộ nhưng chưa từng gặp một ai có thể bình thản như diệp âm trúc hắn chẳng những không có ý tứ muốn đến gần thậm chí còn có điểm tránh xa mã lệ na nghe xong câu trả lời của diệp âm trúc trên mặt chỉ thoáng biến hóa nhưng cũng không hỏi tiếp cái gì khắc lôi na ở bên cạnh nói ngươi cũng là tham gia văn vũ đại tái sao diệp âm trúc gật đầu khắc lôi na có chút bất mãn nhìn hắn nói ngươi rất thành thật ta còn chưa biết tên ngươi ngày hôm qua ta giúp ngươi ngươi đến ngay cả tên cũng không nói cho chúng ta biết diệp âm trúc có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái trước mặt ta gọi là diệp tô chuyện hôm qua đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ tiểu thư có việc xin tiểu thư cứ tự nhiên hắn cũng không muốn dây dưa cùng cô gái này càng không muốn bị mã lệ na phát hiện ra thân phận hắn tin tưởng mình một mực che giấu mã lệ na muốn phát hiện cũng rất khó dù sao tinh thần lực của mình cũng hơn nàng khác lôi na nhìn diệp âm trúc trong mắt bình thản nói ngươi không ngờ lại là tránh người ngoài ngàn dặm nếu ngươi thật sự cái gì cũng đều bình tĩnh như vậy cũng sẽ không tham gia văn vũ đại tái lần này còn không phải vì danh lợi và mỹ nhân sao diệp âm trúc lạnh nhạt nói thiên hạ khi có lợi thì nhào đến còn không có lợi tránh xa tựa hồ mỗi người tham gia văn vũ đại tái đều chung mục đích ta như thế nào có thể ở ngoài khắc lôi na đột nhiên cười khanh khách nói ngươi thật sự vì danh lợi mà đến ư vậy nên lấy lòng nhiều hơn đến vị lệ na tỷ tỷ này đây diệp âm trúc trong lòng động gì cơ tại sao khắc lôi na nói ngươi biết quy tắc của văn vũ đại tái không diệp âm trúc lắc đầu nói ta nếu biết đã không cần tới đây tiểu thư có nguyện ý giải đáp hộ ta không khắc lôi na mỉm cười nói cũng không có gì nhưng một lúc không thể nói rõ được kỳ thật ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao lại sinh hứng thú với người nhìn qua cũng không phải ma pháp sư cường đại gì này có lẽ bởi trên người diệp tô có một cỗ khí chất u buồn cao quý nàng luôn nghĩ người này cũng không phải vì danh lợi mà đến từ khắc lôi na có thể kết giao cùng mã lệ na mà nhìn bốn hộ vệ sau lưng nàng cũng có thể thấy thân thế nàng bất phảm ngay cả hồng sư thân vương cũng không dám không để cho nàng mặt mũi nàng đối với văn vũ đại tái lần này hiển nhiên hiểu biết hơn xa mình diệp âm trúc nói đã như vậy không biết diệp tô có may mắn được mời hai vị tiểu thư đi dùng điểm tâm hay không Rất tự nhiên làm ra tư thế mời, nhìn qua động tác rất đơn giản, nhưng từ diệp âm trúc làm ra, làm cho người ta cảm thấy yêu nhã không nói nên lời. Khí chất này không hoàn toàn do hắn tu luyện cầm ma pháp mang cam thay uu nha khong đồng thời do hắn đạt thiên nhân hợp nhất, tinh thần lực cùng không gian chung quanh chung đặc tính. Khắc lôi na nói, vậy thì theo ta đến đây. Vừa nói vừa cùng mã lệ na đi, đồng thời bốn gã hộ vệ hạ hướng đi ra phía ngoài. Diệp âm trúc đi theo phía sau, đi ra khỏi nơi dày đặc người, theo khắc lôi na đái lĩnh, nhanh chóng đến một phạn điếm phạn điếm dù khâu trang hoàng bằng tử điếm diệp âm trúc đang thuê nhưng cũng làm cho người ta cảm giác cổ kính có vẻ rất thanh tịnh phạn điếm hắn vào cũng khác nhau với các phạn điếm khác gian phạn điếm này không có khách nhân nhìn qua trống rỗng khó có thể tưởng tượng một nơi náo nhiệt lại có thể có nơi thanh tĩnh như vậy diệp âm trúc vừa vào cửa nhịn không được lên tiếng hỏi nơi này không có khách sao khắc lôi na mỉm cười nói đây là sản nghiệp nhà ta tất cả phạn điếm tử điếm gần đây đều đầy chật khách mà cha ta vì phương diện khoản đãi khách nhân để cho danh hạ đóng phạn điếm tử điếm tạm thời không kinh doanh bất quá ngươi đừng tưởng có thể tiết kiệm bữa ăn này là ngươi mời diệp âm trúc nhìn khắc lôi na nụ cười có chút tinh nghịch u buồn trong lòng cũng được giải khai vài phần không vấn đề tùy hai vị tiểu thư chọn món khắc lôi na mặt ngoài làm ra bộ dáng muốn diệp âm trúc phá sản nhưng chính thức lại là ôn nhu chỉ là gọi cho ba người một chén thanh trúc kỳ thật cũng là chút điểm tâm nhỏ thôi tinh trí thanh đạm không chút lãng phí nhìn khắc lôi na dùng bữa diệp âm trúc nhịn không được đối với nữ tử này vài phần hào cảm khắc lôi na tiểu thư Bây giờ cô có thể cho ta biết quy tắc văn vũ đại tái lần này được chưa? Vị quý tộc tiểu thư này hiển nhiên so với bảng văn kia tốt hơn nhiều, Diệp Âm Trúc nhiên muốn biết rõ ràng, tốt nhất là kể lại tình huống văn vũ đại tái. Khác Lôi Na uống một ngụm thanh trúc, ánh mắt hướng về Mã Lệ Na, nhưng lại đang suy nghĩ, không biết đang nghĩ gì chỉ là ánh mắt ngước lên nhìn về phía Diệp Âm Trúc. Ngươi mời chúng ta đi ăn, coi như có chút thành ý, nói cho ngươi biết cũng không sao. Văn vũ đại tái cứ 3 năm tổ chức một lần, bởi vì tham gia nhân số đông đảo, vì thế chị An luôn phải đảm bảo Văn Vũ đại tái tiến hành đều ở bên ngoài thành, gần nhất chính là sân đấu Khẩn La Mật. Văn Vũ đại tái có hai ngày báo danh, báo danh rất đơn giản, đều là yêu cầu tham dự giả giải đề, coi như là sơ thí, võ thì thực lực ngoài thành cấp đều có thể tham gia. Phí báo danh là 100 kim tệ. Diệp Âm Trúc có chút thắc mắc, vậy chẳng phải Văn Vũ đại tái là cuộc chơi của quý tộc sao? Bình dân lấy đâu ra 100 kim tệ? Khắc Lôi Na lắc đầu nói, "Không, nếu ngươi cho là như vậy thì sai rồi. Văn Vũ đại tái mục đích là tìm nhân tài, chỉ cần có thực lực, phí báo danh cũng có thể miễn." Ví dụ như người thi văn giải đáp đề tinh diệu, vũ giả tham gia ngoài lam cấp đều có khả năng miễn báo danh phí." Diệp Âm Trúc nói, "Vậy còn quy tắc của trận đấu?" Khắc Lôi Na nói, "Trước khi nói quy tắc ngươi cũng nên biết thế nào là văn vũ, dù sao ngươi cũng chưa rõ. Người Lam địch á tư chúng ta mặc dù ở phương Nam không có thú nhân tộc uy hiếp, nhưng luôn sùng bái vũ lực, cho nên văn vũ đại tái đều có phương hướng vũ lực." Lấy Văn mà nói, không phải khảo sát văn chương mà là năng lực phương diện thống soái quân sự, thi tuyển kinh nghiệm thống soái." Diệp Âm Trúc cũng không có kinh ngạc văn này hắn cũng từng nghe Nina công chúa nói qua chỉ bất quá không phải kể lại mà thôi. Khắc Lôi Na tiếp tục nói kỳ thật văn vũ đại tái chia làm hai loại chi thức cùng thực lực không bằng nói là ba loại vì vũ chia làm hai loại một bộ phận là võ sĩ tỷ thí một bộ phận là ma pháp sư tỷ thí văn thu lấy mười người vũ kỹ cùng ma pháp mỗi bên chọn ra năm người đều thu được huân chương làm địch á từ kỵ sĩ bất kể thân thế trước kia đều có thể vinh danh kỵ sĩ kỵ sĩ là cấp thấp nhất của quý tộc nhưng nếu được sắc phong hoàng gia kỵ sĩ thì không giống rồi Thực lực cùng Vinh Hoa đích xác vinh diệu. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, vậy một người chỉ có thể tham gia một hình thức sao? Tỉ như tham gia văn thì không thể tham gia ma pháp sao? Khắc Lôi Na lắc đầu nói, không, đương nhiên không phải. Vì tìm nhân tài, văn vũ đại tái ba hạng mục được tách ra tiến hành, nhất là sơ tái cùng phục tái, chỉ cùng một ngày diễn hành nhưng thời gian khác nhau, cho nên với mỗi người tham gia văn vũ đại tái mà nói, hoàn toàn có thể tham gia tất cả các hạng. Sợ là một người cũng có thể hoàn thành cả ba hạng. Nguyên lai like là như thế, Diệp Âm Trúc nghe vậy có chút thở phào nhẹ nhõm. Khác Lôi Na nhìn vẻ mặt hắn nói, "Ngươi sẽ không nói với ta ngươi chuẩn bị tham gia cả ba hạng mục đấy chứ?" Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Kỳ thật ta cũng không muốn tham gia tất cả các hạng, một người có thể giỏi cả văn vũ hay sao?" Diệp tiên sinh khiêm nhường rồi, "Lần này nói là Mã Lệ Na, ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Âm Trúc, từ đôi mắt trong suốt tự như có thể thấy hết chân tướng, tinh thần lực cường đại của Diệp Âm Trúc làm nàng âm thầm cả kinh. Khác Lôi Na bật cười, "Diệp Tô, ta có thể trực tiếp gọi ngài như vậy không?" Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, "Đương nhiên là có thể." Khác Lôi Na nói, Ngài còn nhớ ta từng nói nếu ngài tham gia Văn Vũ đại tái lần này tốt nhất lên lấy lòng vị tỷ tỷ này không? Văn Vũ đại tái quy tắc cũng rất đơn giản, sơ thí xong là phần khảo thí. Với văn mà nói, sơ thí chỉ cần trả lời mấy vấn đề, phục thí phức tạp hơn chủ yếu dựa vào đề mục tiến hành thật chiến bộ thư, người thắng có thể tái binh kỳ đối chiến. Vũ cũng tiến hành ba bộ phận, sơ thí là kiểm nghiệm lực lượng đấu khí, lấy 1000 gã vào vòng trong, phục thí do đế quốc kiểm tra, tựa hồ tại nguy hiểm có thể sinh tồn mới có thể giành thắng lợi tiến vào quyết tái. Với quyết tái, có 5 tên vào vòng này, Đế quốc sẽ phái ra người mạnh để kiểm tra thực lực bọn họ. Về phần ma pháp phục tái cũng dựa theo hình thức lôi đài tiến hành. Dù sao ma pháp sư thất thể yếu nhược không thích hợp cho đấu tồn vong. Vào vòng trong cùng, văn vũ đại tái chia ra làm ba tòa bình đài, phân biệt ba hạng mục mà tiến hành. Mỗi tòa bình đài có một đầu chủ do đế quốc mời tới. Theo ta được biết, văn đài chủ là nguyên soái khắc lôi tư tự mình đảm nhiệm. Ma vũ đài chủ cùng ma pháp đài chủ càng thần bí hơn, người biết thật sự rất ít. Nghe khắc lôi nà nói xong, diệp âm trúc nhất thời hiểu được. Hắn biết thực lực của mã lệ nà nàng là quang minh thánh nữ đến từ pháp lam hẳn là ma pháp thai chủ rồi chỉ không biết làm địch á tư phái ai làm vũ đài chủ đây khắc lôi na nhìn bộ dáng suy tư của diệp âm trúc nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc ngươi là ma pháp sư nếu có thể vào vòng quyết tái nhất định sẽ gặp nhau trên ma pháp đài ngươi sẽ tiếp nhận khảo thí của chủ khảo ngươi biểu hiện ra một chút năng lực đi biết đâu ta cao hứng nói cho ngươi biết chủ khảo là ai diệp âm trúc lạnh nhạt cười hắn mặc dù tuổi không lớn nhưng kinh nghiệm trải qua nhiều vô số khắc lôi na sao có thể so sánh được hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của khắc lôi na đối phương không có ác ý chính là muốn biết rõ thực lực của mình mà thôi hắn lắc đầu nói đa tạ tiểu thư muốn nói cho ta biết bất quá ta sợ mình không đủ thực lực để tiến vào ma thai quyết tái chủ khảo là ai với ta cũng không quan trọng hai vị tiểu thư lượng thứ diệp tô có việc quan trọng phải đi trước nói xong đứng lên diệp âm trúc hướng hai người có chút xoay người thi lễ chỉ để lại khắc lôi na đang trợn mắt há mồm khắc lôi na phẫn hận nói người này quả thật không thể hiểu khó trách ngày hôm qua hồng sư thân vương đối với hắn muốn động thủ Ngay cả ta cũng muốn trừng phạt kẻ bại hoại này. Mã lệ na mỉm cười nói, mụi chính là không nên đụng đến hắn, hậu quả sẽ không nhỏ đâu. Cha mụi cùng thúc thúc không hy vọng mụi có thương tổn gì. Khác lôi na bất đắc dĩ nói, ta lúc nào đi gây sự, ta chính là đứa nhỏ dễ thương trong nhà mà. Bất quá mã lệ na tỉ tỉ, tên dịp tô này cấp bậc đến tuột cùng là bao nhiêu. Tỉ tỉ không phải chỉ cần tiếp xúc trong chút lát là rõ thực lực ma pháp của kẻ khác sao. Mã lệ na mim cuoi noi muoi đầu, than nhẹ một đau cha muoi đúng là muoi co thuong nhưng người này ta luc nao đi gay su ta chinh la đua nho de thuong trong nha ma bat qua ma le na ti ti ten diep to nay cap bac đen tuot cung la bao nhieu ti ti khong phai chi can tiep xuc trong choc lat la ro thuc luc ma thấu Vì thế ta mới nói muội không nên đụng vào hắn. Ta dám chắc nếu hắn tham gia ma pháp khảo thí, chắc chắn sẽ là một trong năm người cuối cùng. Ma pháp sư bình thường không thể so sánh cùng hắn, ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ cấp bậc của hắn. Người này rất mạnh, tại đại lục không nhiều người được như hắn, nhất là con trẻ như vậy. Khắc lôi na nhíu mày. Dựa theo đăng ký tử điếm, hắn đến từ A Tạp Địch Á. A Tạp Địch Á lúc nào có thanh niên ma pháp sư như vậy? Hừ, chỉ cần hắn tham gia văn vũ đại tái, ta cuối cùng sẽ biết thực lực của hắn. tỷ tỷ chúng ta đi thôi, bệ hạ đang chờ tỷ đấy. lần này văn vũ đại tái bệ hạ cực kỳ trọng thị, ngay cả thúc thúc cũng tham gia. mã lệ na mỉm cười ca ngợi pháp lam gia tộc các ngươi tại lam địch á tư địa vị sánh ngang từ la lan gia tộc của mỹ lan đế quốc đều là trụ cột của quốc gia thời khắc mấu chốt các ngươi cả nhà cùng ra trận không biết vì sao ta có chút chờ mong ma pháp của diệp tô khắc lôi na giải thích đơn giản về văn vũ đại tái làm cho diệp âm trúc cũng tương đối hiểu rõ hắn không trực tiếp trở lại tử điếm mà là tìm nơi báo danh bên trong thành giao ba trăm kim tệ cấp chính mình báo danh ở cả ba hạng mục, bằng tinh thần lực của mình, hắn khống chế tại đấu khí cùng ma pháp kiểm tra đều hiển lộ ra thành cấp sơ giai để thuận lợi qua quan, năm ngày thời gian tự rất nhanh, ngày đầu tiên tiến hành Lam địch Á Tư Văn Vũ đại tái đã đến, cả Lam địch Á Tư thành dường như trong cuồng nhiệt, hàng vạn người nhanh chóng dũng xuất, có thể từ xa xa nhìn thấy tình huống ma Văn Vũ đại tái, đa số mọi người đều là không nhìn thấy gì nhưng Lam địch Á Tư đế quốc 3 năm tiến hành một lần cũng đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt. Lam địch Á Tư Tây thành là một đại giáo trưởng, đủ để dung nạp trăm vạn hùng binh. Đạo quân chủ lực hướng Mễ Lan tấn công chính là ở chỗ này xuất phát. Lúc này đại giáo tràng đã có sửa đổi, phân làm tam đại khu vực. Vì can đoán Văn Vũ đại tái tiến hành thuận lợi cùng duy trì trật tự, Lam địch á tư hoàng gia cấm vệ quân toàn thể xuất động. Hơn nữa còn có thành phòng quân, tổng cộng vượt quá 15 vạn đại quân, đem đại giáo tràng tuyệt đối phong tỏa. Không phải người tham gia thi đấu, tuyệt không cách nào tiến vào trong đó, chỉ có thể tại xa xa nhìn thấy cuộc chiến. Văn Vũ đại tái ba sân đấu phân biệt đặt tại ba phương hướng giáo tràng, thành thế tam giác. Vũ đài với hai chàng còn lại tương đối gần hơn. ở giữa sân có một tòa tháp cao có thể dung nạp trăm người hai bên tả hữu. Đến xem chính là khách quý, chỉ cần điều chỉnh phương hướng tọa y là có thể thấy hai sân đấu vũ kỹ cùng ma pháp. Cuộc thi văn so với hạng mục còn lại đặt xa hơn. Dù cùng là một ngày nhưng chung quanh canh giữ càng thêm nghiêm ngặt. Mặt ngoài nhìn vào, cuộc thi võ so với hạng mục khác làm người ta chú ý hơn hẳn. Nhưng không ai biết 10 người chiến thắng cuối cùng của văn thí lại là được trọng dụng nhất. Vũ đấu chỉ chọn ra cường giả nhưng văn đấu lại chọn ra thống soái mới của ngàn quân. Lượng lớn người đã bao xung quanh giáo chàng vây xem, có người vì muốn chiếm chỗ tốt, thậm chí đầu buổi đã tới. Lam địch á tư 10 vạn đại quân chỉ đảm bảo ba sân đấu không thông với bên ngoài, còn đối với bên ngoài chỉ là duy trì trật tự mà thôi. Dù sao đây cũng là thịnh sự, dân chúng biết càng nhiều càng tốt. Hôm nay là ngày Văn Vũ đại tái sơ thí, buổi sáng sơ thí văn, buổi chiều là vũ, buổi tối ma pháp tỉ thí. Ma phap ty tỉ thí tại buổi tối cũng để làm quang mang ma pháp dễ hấp dẫn ánh mắt chúng nhân. Sáng sớm, Diệp Âm Trúc đã đi tới sân văn đấu. Từ Minh cùng Cách Lạp Tây Tư vì không có thể bài chỉ có thể đứng ngoài đợi. Tham gia văn không nhiều bằng vũ nhưng không thể nói là ít. Người tham dự tổng cộng một vạn, chia làm mười tổ tiến hành, cuối cùng chọn lấy một ngàn người đáp được đề là vào vòng trong. Diệp Âm trúc nói thế nào cũng là tốt nghiệp Mỹ Lan Ma võ học viện. Đề mục rất đơn giản, chỉ là một chút khoa mục vấn đáp phương diện quân sự. Khi tổ thứ năm của hắn tiến hành khảo thí, hắn rất nhanh hoàn thành đề mục, là người đầu tiên rời khỏi sân. Ba người tử Minh, Cách Lạp Tây Tư ở bên ngoài chờ hắn từ sớm. Vừa nhìn thấy Diệp Âm Trúc đến, ba người nhất thời xông ra. Cách Lạp Tây Tư nhanh chóng hỏi, "Cẩm Đế đại nhân, khảo thí thế nào?" Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Không có vấn đề, sơ thí đề mục không ít nhưng tương đối đơn giản, người quen thuộc quân sự hoặc có chút kinh nghiệm thực chiến đều có thể thông qua. Tham gia Văn Vũ đại tái ngoài phí báo danh và thực lực còn quy định tuổi tác, nhất thiết phải nhỏ hơn 30. Lan Địch Á Tư đế quốc cũng không hy vọng cấp nữ nhân của mình cho một người chồng già. Duy nhất làm Diệp Âm Trúc ngạc nhiên là Văn Vũ đại tái cho phép nữ nhân tham gia." hơn nữa hắn tại trong sân cũng có thể thấy khắc lôi na tiểu thư xuất hiện mặc dù không ở cùng một tổ nhưng khắc lôi na xinh đẹp như vậy dưới tình huống tiến vào sân tỉ thí nếu muốn không nhìn cũng rất khó văn đấu chấm dứt bốn người cũng không vội về tiểu điếm tùy tiện ăn điểm tâm một chút chờ đợi tới buổi chiều tiến hành vũ sơ thí nếu buổi sáng dân chúng còn đến ít một chút nhưng tới giữa trưa rồi buổi chiều bên cạnh sân đấu vũ kỹ quả thật người đã chật như nêm phóng nhãn nhìn không cách nào nhìn thấy biên giới vô số tiếng hoan hô vang lên không ngớt tựa hồ đều hô tên người mình ủng hộ Sân đấu vũ kỹ là một tòa thao trường lớn, nhất là phía trước là một tòa bình đài. Trên đài có một đài cao, chiếm 100 người ngồi. Phía trước mỗi người đều có một cái bàn trên đặt một khối tinh thạch. Chỉ cần nhìn qua vũ kỹ công hội đều nhận thức được loại tinh thạch này, đó là dùng để chất nghiệm cường độ đấu khí rất chuẩn xác. Chẳng những có thể thấy cấp bậc mà cường nhược cũng có thể thấy rõ. Hiển nhiên hôm nay đo la dung đe trac để chất nghiệm đấu khí hom nay dung đe trach người tham gia. Tham gia vũ so với văn đông hơn không ít, khoảng hai vạn người. Dù sao tu luyện vũ kỹ cũng phổ biến tại đại lục. Như làm Diệp Âm Trúc thấy nhiều người như vậy cũng không nhịn được hấp một ngụm lương khí, phải biết rằng, muốn tham gia vũ đấu trước tiên thực lực phải đạt đến thành cấp mới được. Lan Địch Á Tư cùng Minh Hữu có thể đưa tới nhiều thanh niên như vậy chưa tới 30 đã đạt thành cấp, có thể thấy được thực lực cường hãn như thế nào. Tại phương diện này, Mễ Lan Đế Quốc cùng Minh Hữu không thể sánh bằng. Hai vạn người cư nhiên sắp xếp thành 100 đội, kiểm tra đấu khí, trong đám người Diệp Âm Trúc thấy không ít thân ảnh quen thuộc, đương nhiên đều là những người đối đầu với hắn. Phật La Quốc Nguyên Soái Hi Lập Lý, mấy ngày hôm trước có gặp mặt Hồng Sư thân vương còn có cường giả thanh niên thất long thất quốc bài vị chiến cơ hồ đều trong đội nhóm diệp âm trúc xếp hạng đội ngũ ở phía sau hắn cố ý cười thần nguyên ma pháp bào tại lam địch á tư tùy tiện mua một kiện y cu than nguyen võ sĩ sơ thí đã bắt đầu nơi sân kiểm tra vũ kỹ 100 trăm khỏa tinh thạch đã bắt đầu phóng xuất quang mang mỗi người kiểm tra duy trì 5 phân lực hai bên tả hữu căn cứ đấu khí tinh thạch phát ra quang mang cường nhược cùng duy trì thời gian để định thực lực diệp âm trúc dù đứng ở xa nhưng nhãn lực tốt có thể thấy tinh thạch đã bắt đầu phát quang mang người tham gia dù đông nhưng phóng mắt nhìn vào phần lớn đều là thanh quang hơn nữa thanh cấp sơ dài là chính có mấy người thanh quang đậm hơn cũng đã làm dân chúng bên ngoài hoan hô đối với diệp âm trúc mà nói chỉ là chờ đợi nhàm chán tâm tư hắn hướng lam địch á tư hoàng cung tô lạp à loan phượng công chúa tột cùng có phải là nàng không hôm nay là sơ thí nên không gặp được cao tầng của lam địch á tư muốn biết tô lạp có phải loan phượng công chúa hay không thì chắc phải đợi ngày tái quyết đang khi diệp âm trúc miên man suy nghĩ đột nhiên một trận hoan hô rung trời vang lên nhất thời cắt đứt suy nghĩ của diệp âm trúc Chỉ thấy trên đài Đông Đảo Thanh Quang có một đạo tử quang xuất hiện, đứng kiểm tra hiển nhiên là vị Hồng sư thân vương Ba Nhị Đức, quả là Tử Tinh Long kỵ tướng, Diệp Âm Trúc trong lòng âm thầm gật đầu. Bất quá người này dù có Hồng sư trợ giúp thì có thể làm gì? Đương nhiên đối với khinh thường Hồng sư và thân vương tử cấp đấu khí, trong sân sợ rằng chỉ có mình Diệp Âm Trúc, tử cấp đại biểu cho cái gì? Chính là cường đại, 30 tuổi đã là tử cấp có thể nói vạn người có một, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đừng nói dân chúng bên ngoài hoan hô, ngay cả giám khảo nhị không được cũng âm thầm nghị luận. Tên kia là ai từ cấp ư xong hết rồi xem ra lần này không còn hy vọng rồi huynh đệ đừng nản chí đây cũng bình thường thôi đấy là Hồng sư thân Vương điều kiện tu luyện chúng ta đâu có thể so sánh cùng dù sao Vũ ký cũng lấy mươi sao. Trẻ như vậy làm thế nào ngạch cơ mà dù hắn có cường đại cũng chỉ chiếm có một ngạch mà thôi Hồng sư thân vương quả thật chưa tới 30 sao trẻ như vậy làm thế nào đã tới từ cấp rồi ta cũng không rõ nhưng bất quá hắn có một đầu ma thú cấp 9 hỏa sư thực lực có thể yếu không nghe nói hắn còn có triển vọng kế thừa vương vị ba bảng Vương quốc chỉ bất quá hắn một tâm theo đuổi võ đạo, không thích quyền lực cho nên mới chỉ là thân vương thôi. Tại Ba Bàng hắn chính là tượng đài của vũ giả, nghe nói cả nguyên soái Ba Bàng cũng khiêm kính với hắn, tại Ba Bàng hắn tự xưng là chiến thần. Ngươi xem, hắn tại khi kiểm tra phóng thích quang mang tử cấp, sợ rằng là tử cấp cấp 2 rồi, sợ không nhiều năm nữa, ngay cả vị Mễ Lan nguyên soái Tây Đa Phu cũng bị hắn vượt qua. Âm thanh bàn tán vang lên không ngừng, Hồng Sư thân vương tại vũ đấu chiếm một điểm tốt, dân chúng xung quanh không ngừng hoan hô nhiệt tình. Tiếng hoan hô đều là hô Lam địch Á Tư vạn tuế hay là ca ngợi pháp lam, không biết có phải vì ba nhĩ đức khiến cho người tham gia áp lực hay không, tại kiểm tra tiếp dù không có tử cấp xuất hiện, nhưng cũng đông đảo thanh cấp, màu lam cũng dần dần nổi trội, trong đó không ít thâm lam lóng lánh quang mang. Trong nhất thời tiếng hoan hô vang lên không ngớt, trên đài trăm khối tinh thạch đều thành tiêu điểm chú ý, rốt cuộc trong tiếng hoan hô, cũng đã đến phiên 100 người của tổ Diệp Âm Trúc thượng tràng. Diệp Âm Trúc nhớ rất rõ Khắc Lôi Na có nói qua, sơ thí chọn 1000 người mặc dù thực lực không phải tất cả nhưng lam cấp cùng thanh cấp tranh lệch rất rõ ràng trừ khi chính mình dùng kỹ xảo đông long bát tông nếu không tranh lệch một cấp không có cách nào dùng vũ kỹ đền bù cho nên lam địch á tư dùng phương pháp này tương đối công bình diệp âm trúc đặt hai tay lên tinh thạch giám khảo lạnh nhạt nói một câu ngươi dùng đấu khí trong cơ thể vào tinh thạch khi nào ta nói thôi thì dừng diệp âm trúc hạ ý thức trong cơ thể đấu khí lưu truyền dưới cường đại lực lượng kiềm chế màu lam nhạt hiện ra trên tinh thạch người tham gia chừng hai vạn người Nhưng Diệp Âm Trúc có thể chắc chắn lam cấp tuyệt đối không quá 1000 người, hắn không muốn kẻ khác chú ý nên biểu hiện ra lam cấp sơ dai là đủ để tiến vào vòng trong là được rồi. Quả nhiên lam quang nhàn nhạt, nhạt khiến cho Giám khảo chú ý, cẩn thận nhìn lam quang, Giám khảo nhanh chóng ghi chép trên biểu tượng cái gì đó. Ước chừng 5 phút sau, Diệp Âm Trúc kiểm tra kết thúc. "Tốt lắm, ngươi có thể chờ ở dưới tuyên bố thành tích, bởi vì người tham gia đông đảo nên sơ thí đến gần tối đêm mới chấm dứt." Trên đài tinh thạch kiểm tra đều bị hạ xuống, một gã quan viên lam địch á tư đế quốc đi lên bỉnh đài công bố ta tuyên bố kết quả vũ kỹ sơ thí gọi đến tên ai thì lên lĩnh thứ tự phục thí và trang phục phục thí không có ai được trốn tránh từng người từng người một khi tên được sướng nếu cẩn thận quan sát có thể thấy được gọi tên ít nhất cũng là thanh cấp cao dài diệp âm trúc không hề lo lắng trong một ngàn người không có mình sau hơn năm trăm linh người hán thấy tên mình được sướng lĩnh lấy số thứ tự 500 nguoi han trăm tám 683 cùng một bộ y phục phục thí sau khi nhận số thứ tự cùng y phục diệp âm trúc phát hiện văn vũ đại tái của lam địch á tư hoàn toàn công bình tất cả người tham gia đều thống nhất trang phục gồm một bộ lam võ sĩ, một cái đầu sáo và một bài tử. vào phục thí theo quy định phải mặc y phục được phát để tiến hành. nói cách khác không cho phép mặc khôi giáp cùng phòng cụ như vậy đã đem trên lệch dụng cụ của người tham gia loại trừ đi. diệp âm trúc phỏng đoán được, trong khi phục thí sợ rằng ngay cả vũ khí cũng được phát đồng loạt như vậy mới có thể hiện ra thực lực thật sự của người tham gia. mà phát đầu sáo chính là vấn đề tướng mạo hẳn để tránh cho trong khi tỷ thí xuất thân quý tộc cùng vương tộc chiến sĩ chèn ép bình dân chiến sĩ sáo trang này chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi trong quá trình tỷ thí tuyệt không thể nhìn ra thân phận của đối phương hoàn toàn có thể phóng tay mà làm không cần lo lắng bị trả thù an bài chu đáo như vậy diệp âm trúc trong lòng cũng âm thầm tán thưởng văn vũ đại tái lần này xem ra lam địch á tư hao phí không ít tâm tư ma pháp sơ thí cùng vũ kỹ sơ thí không khác biệt nhau lắm chỉ bất quá diệp âm trúc rời bước tới ma pháp sân đấu phát hiện ra tham gia ma pháp sơ thí so với vũ kỹ ít hơn nhiều lắm ma pháp sân đấu cùng vũ kỹ giống nhau đồng dạng là một tòa bình đài cùng cao đài chỉ bất quá trên bình đài chỉ có mười vị giám khảo Tinh thạch cũng được thay bằng thủy tinh cầu. Tuyển thủ tham gia thi ma pháp, Diệp Âm Trúc đại khái đếm được chỉ khoảng 600 người. Sau khi nghe ngóng mới biết được, ma pháp sơ thí tuyển chọn ra 100 người vào vòng trong. Từ số lượng ma pháp sư mà xem, Lam Địch Á Tư chắc chắn không bằng Mễ Lan Đế quốc. Trước mặt là tất cả ma pháp sư của Lam Địch Á Tư cùng Minh Hữu, cho dù tất cả đều đạt tới thành cấp thì ra chiến trường vẫn là không đủ. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc tham gia kiểm tra ma pháp. Hắn mặc lại thần nguyên ma pháp bảo, dù sao chỉ có mấy trăm người hơn nữa tham gia vũ kỹ cũng không giống ma pháp cho nên cũng không có ai phát hiện ra hắn một ngày liên tục tham gia ba chàng sơ thí kiểm tra ma pháp thí sinh phóng thích quang mang rõ ràng hơn vũ kỹ nhiều lúc này trời đã tối trên đài 10 mươi khỏa thủy tinh cầu lần đầu phóng thích quang mang làm dân chúng hoan hô không ngớt tại long khi nỗ tư đại lục ma pháp sư vĩnh viễn hơn vũ kỹ mà địa vị cũng khác nhau ma pháp bao giờ cũng cao quý hơn bình thường ngay cả nhìn thấy một ma pháp sư cũng rất khó khăn một lúc xuất hiện nhiều ma pháp sư cường đại như vậy dân chúng làm địch á tư không hưng phấn sao được Thanh quang, lam quang bay đầy trời, quang mang nồng nặc trực nhập khâu trung, mang đến sắc thái mê huyền, kẻ khác than thở không ngớt. "Ngươi quả nhiên đã tới." Âm thanh mềm mại vang lên, Diệp Âm Trúc quay lại nhìn. "Chính là khắc Lôi Na tiểu thư, chỉ bất quá giờ này Quang Minh Thánh nữ Mã Lệ Na không đi bên cạnh nàng thôi." Một thân ma pháp bào đi đến bên cạnh Diệp Âm Trúc mới dừng lại, ngay cả bốn gã hộ vệ hôm trước cũng không có mặt. Ma pháp bào che đi dung nhan xinh đẹp của nàng, cũng không làm tuyển thủ khác chú ý. Diệp Âm Trúc cười khổ nói: Mỗi lần đều có thể gặp tiểu thư, cô cũng tham gia sơ thì sao? Khắc lôi na mỉm cưới nói. Đương nhiên, Văn Vũ đại tái ba năm mới tổ chức một lần. Là người làm địch Á Tư, ta cần nó để chứng minh thực lực. Ta không giống nam nhân các ngươi, mục tiêu là công chúa. Ta chỉ hy vọng thông qua kiểm tra để chứng thực thực lực của mình mà thôi. Diệp âm trúc gật đầu nói. Vậy chúc tiểu thư thành công. Khắc lôi na nói. Ngươi che giấu rất tốt. Diệp âm trúc sừng sốt nói. Sao lại nói như vậy? Khắc lôi na hừ lạnh nói ngươi vẫn mặc ma pháp bảo bình thường làm người khác nghĩ ngươi chỉ là ma pháp sư cấp thấp nhưng có thể tham gia ma pháp trận đấu thực lực ít nhất đã ngoài thanh cấp chứng minh ngươi ít nhất cũng là thanh cấp như vậy không phải là che giấu sao diệp âm trúc bất đắc dĩ nói ta có nói qua ta là ma pháp sư cấp thấp sao tiểu thư cũng đâu hỏi ta cũng không phải là ta che giấu chỉ là tiểu thư đoán không đúng thôi khắc lôi na mặt đỏ lên ta bây giờ muốn hỏi ngươi là cấp bậc gì mời ngươi nói cho ta biết diệp âm trúc nhoẻn miệng cười nói khắc lôi na tiểu thư nhìn chằm chằm ta làm gì Ta nói cho cô ta là ma pháp sư tử cấp cấp 9, cô tin hay không? Tin ngươi mới là lạ, ngoại trừ pháp lam, đại lục lấy đâu ra tử cấp cấp 9? Ngươi căn bản một câu thật thà cũng không có. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười, nhưng lại không nói thêm cái gì, trong lòng thầm nghĩ, nói thật thì lại không tin. Trải qua vong linh ma pháp không ngừng tu luyện, cùng với thu phục chiếm được linh hồn thần thánh cự long Nặc Khắc Hy, trong khoảng thời gian này, linh hồn lực hắn rất tiến bộ, năng lực hấp thu linh hồn của Nặc Khắc Hy đã hoàn toàn ổn định, vừa vặn để hắn bước vào cánh cửa tử cấp cấp 9 ngươi là đồ bại hoại không nói thật ngươi có chắc chắn tiến vào được phục thí không khắc lôi na nhìn vẻ mặt diệp âm trúc không nhịn được trong lòng thầm giận nhưng vẫn như trước không nhịn được đặt câu hỏi diệp âm trúc mỉm cười nói tiểu thư nắm chắc thì ta cũng nắm chắc chỉ là không biết tình hình phục thí có thể ta còn cùng tiểu thư làm đối thủ nha khắc lôi na giả bộ hung hăng hình dáng ta hy vọng làm đối thủ cùng ngươi đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn ngươi vừa nói trên tay quang mang chật lóe mà pháp trượng đã hiện ra nhẹ nhàng gõ trên tay diệp âm trúc một chút Pháp trượng quả nhiên là lam tinh thạch, tư phẩm chất mà nhìn, hẳn là tinh hạch ma thú cấp 8, nồng nặc thủy nguyên tố cực kỳ mãnh liệt, mặc dù cũng là thần khí nhưng đây là một kiện ma pháp trượng tăng phúc ma pháp. Diệp Âm Trúc nói, nguyên lai Khắc Lôi Na tiểu thư là ma pháp sư hệ thủy, thất kính rồi. Khắc Lôi Na trong lòng có chút đắc ý, vậy thuộc tính của ngươi là gì? Diệp Âm Trúc hướng nàng nháy mắt nói, ta là vong linh ma pháp sư. Vừa nói vừa cố tình lộ ra bộ dáng hung ác. Vừa nghe bốn chữ vong linh ma pháp sư, Khắc Lôi Na bị dọa nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh nàng khôi phục thần sắc không lời nào là thật bại hoại ngươi không thể nói thật một lần sao vong linh ma pháp ư ngươi mà là vong linh pháp sư còn dám đứng ở đây chẳng lẽ ngươi không biết vong linh ma pháp là công địch của ma pháp sư đại lục sao sau này không nên nói lung tung vạn nhất bị người nghe được ngươi có thể gặp phiền toái lớn ấy vừa nói khắc lôi na vừa nhìn xung quanh thấy không ai chú ý tới bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm nhìn bộ dáng yêu kiều của nàng diệp âm trúc thầm nghĩ thật là một cô nương tốt cô không tin sao làm sao cô biết ta không phải vong linh pháp sư Khác lôi na cao thấp nhìn Diệp Âm Trúc vài lần. Trên người ngươi không có khí tức tà ác, mặc dù có điểm thần bí, nhưng khiến cho người khác cảm thấy nhu hỏa. Nếu ta đoán không sai, ngươi cùng ta giống nhau đều là ma pháp hệ thủy, hay là ma pháp quang minh. Ngươi xem cả ma pháp bào của ngươi cũng là màu trắng, ta nói đúng không hả? Diệp Âm Trúc trên mặt lộ vẻ thần bí cười cười nhưng không có trả lời. Khi hai người nói chuyện, kiểm tra phía trước cũng rất nhanh tiến hành, ma pháp so với đấu khí kiểm tra dễ dàng hơn nhiều ít nhất không cần mỗi bên 5 phân, ma pháp không giống vũ kỹ, vũ kỹ có thể xúc ép tạm thời để đạt thực lực cao hơn. Thực lực như thế nào thì quang thải ma pháp sẽ như thế. cấp bậc cầu vòng đối với ma pháp sư rất rõ ràng. khắc lôi na tại phía trước diệp âm trúc, lúc này đến phiên nàng chất nghiệm, đi lên bình đài, khắc lôi na thu hồi ma pháp trượng, đặt tay lên thủy tinh cầu. theo giám khảo một tiếng mệnh lệnh bắt đầu, lam quang nhàn nhạt, nhạt vòng quanh khắc lôi na bắt đầu sáng lên, trên tay nàng thủy tinh cầu cũng phát ra lam quang. lam quang thuần chính phóng thích, đồng thời thủy nguyên tố xung quanh cũng đứng lên làm cho người ta cảm giác bình tĩnh cùng nhu hòa, được thủy nguyên tố bao xung quanh. Khắc lôi na tựa như thủy chi nữ thần của hải thủy, được ma pháp đấu bồng che đi dung nhan nhưng đường cong vóc người mạn diệu không cách nào che giấu. Diệp âm trúc trong lòng thầm nghĩ, lam giai trung cấp, khó trách nàng có thể cùng mã lệ na trở thành bằng hữu. Khắc lôi na cùng mình không sai biệt nhiều lắm, cùng là thiên tài ma pháp dư. Chỉ là không biết năng lực thực chiến của nàng như thế nào thôi. Tại nhóm của khắc lôi na, tro thanh bang huu khac loi na cung minh khong sai biet nhieu lam cung la thien tai ma phap su chi la khong biet nang luc thuc chien cua nang nhu the nao thoi tai nhom cua khac loi na khong nghi ngờ gì, nàng trở thành tiêu điểm của toàn trường xuất hiện một gã ma pháp sư lam cấp trung gia hấp dẫn hơn nhiều xuất hiện một gã lam cấp trung gia võ sĩ dù sao ma pháp sư lực sát thương lớn hơn nhiều lúc khắc lôi na xuống sàn mục quang chiếu vào nàng tăng nhiều nàng hướng diệp âm trúc một cái ánh mắt tựa hồ muốn nói ta đã tiến vào phục tái ngươi thì sao diệp âm trúc dù sao cũng tuổi trẻ bị khắc lôi na kích thích nhị không được xuất ra vài phần hào thắng nhưng dù sao hắn thân kinh trăm trận khi lên đài kiểm tra tâm tình đã bình tĩnh đi xuống tay phải chậm rãi đặt ở thủy tinh theo một tiếng của kiểm tra viên đồng dạng là quang mang màu lam từ thủy tinh phóng ra bất quá so với của khắc lôi na có chút nhạt hơn khi diệp âm trúc đi xuống khắc lôi na tiến lên nhịn không được nói nguyên lai ngươi là ma pháp sư lam cấp sơ giai ở tuổi này đã như vậy quả thật là hiếm chỉ là ta không thấy thuộc tính của ngươi tại sao khi ngươi sử dụng thủy tinh cầu ta không có cảm giác được thuộc tính ma pháp của ngươi diệp âm trúc trong lòng thầm lạnh hắn vừa rồi dùng thần nguyên ma pháp bảo phóng thích vô nguyên tố nên không có lộ ra thuộc tính ma pháp không nghĩ đến khắc lôi na quan sát cẩn thận như vậy trên mặt toát ra một tia sắc thái thần bí đợi vào phục thí tiểu thư tự nhiên sẽ rõ cùng vũ kỹ giống nhau ma pháp sơ thí chấm dứt không lâu cũng lập tức tuyên bố danh sách diệp âm trúc cùng khắc lôi na bằng thực lực lam cấp không hề lo lắng việc tiến vào phục thí diệp âm trúc nhận số báo danh 59 cùng một bộ ma pháp trường bào đồng dạng sau khi lĩnh vật phẩm khắc lôi na không có rời đi mà theo diệp âm trúc đi xuống diệp tô ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút ngày mai tiến vào phục thí rồi diệp âm trúc sừng sốt một chút phục thí thì có chuyện gì để thương lượng Khác lôi na nói, ngươi cũng không biết cụ thể phương pháp phục thí. Phục thí chính là tiến hành tỷ thí ma pháp. Sau đó căn cứ theo không chế ma pháp cùng thực lực để quyết định. Một vòng lại một vòng đào thải đến khi còn 5 người cuối cùng. Vũ kỹ bên kia ta không rõ, nhưng chúng ta ma pháp bên này là chia tổ đấu. 5 người một tổ, dựa theo rút thăm để phân đội. Trải qua vòng một, đào thải một nửa, tiến vào vòng hai lại tiếp tục rút thăm chia đội, lần nữa 5 người một đội. Lúc này chỉ cần 25 người vào vòng sau. Lại tiếp tục rút thăm, chỉ bất quá lần này là hai người một tổ. Xuất hiện một người qua vòng luôn, đấy là vận khí, ngươi hẳn cũng biết với ma pháp sư, vận khí quan trọng như thế nào rồi đấy. Để tam sẽ là kết thúc bắt thăm, chỉ còn 13 người, tiến hành lần rút thăm cuối, người vận khí ở vòng trên tiếp tục không cần rút thăm, từ 13 xuống còn 7. Tiếp tục loại ra người vận khí để chia làm 3 tổ đấu đối kháng, nói cách khác là hai người một đội. Cho nên tại vòng 4 này cũng không có gì là tốt đẹp cả, cuối cùng sau một vòng chấm dứt, căn cứ vào thực lực hiện ra trong trận đấu, từ 7 người tuyển lấy 5 người tiến vào quyết tái. Về phần quyết tái như thế nào chỉ có thể chờ nhập quyết tái mới rõ quả nhiên phục tái so với sơ tái phức tạp hơn nhiều hơn nữa trong cùng một ngày tiến hành muốn trở thành năm người cuối cùng yêu cầu đối với thực lực khống chế trí tuệ đều rất cao diệp âm trúc bất động thanh sắc hỏi khắc lôi na tiểu thư cô nói những lời này tột cùng là để làm gì khắc lôi na nói ta muốn hợp tác cùng ngươi hợp tác ư diệp âm trúc có chút kinh ngạc nhìn đúng vậy chính là hợp tác chúng ta có tỷ lệ cùng nhau một đội nếu khả năng này xảy ra ta hy vọng hợp tác cùng ngươi cùng phối hợp hành động Đi có thể đến cùng, bằng vào thực lực của ta cùng ngươi, có thể tiến vào vòng 7 người, lúc đấy chỉ cần cố gắng biểu hiện, hẳn có thể tiến vào vòng 5 người. Diệp Âm Trúc sững sốt một chút, hắn không hiểu rõ ý tứ của Khắc Lôi Na. Đầu tiên là rút thăm, mình đâu thể tính được, nàng như nào dám chắc mình cùng nàng ở một tổ. Tiếp theo nói đến thực lực, Khắc Lôi Na biểu hiện ra còn mạnh hơn mình. Loại hợp tác này đối với nàng mà nói cũng không có chỗ tốt, ngược lại mình thu lợi ích không nhỏ. Ý tứ của tiểu cô nương này tột cùng là gì? Khắc Lôi Na nhìn mắt Diệp Âm Trúc toát ra quang mang nghi hoặc ngươi đừng hiểu lầm ta cũng không phải giúp ngươi văn vũ đại tái này mọi người đều ngoắc nối với nhau cho dù rút thăm trở thành đội hữu sợ là cũng không có người chân giúp đỡ mà chúng ta có thể nhận thức được nếu có thể đồng tâm hiệp lực khả năng thành công càng cao sao diệp âm chúc gật đầu khắc lôi na nói vậy cũng có đạo lý nhưng hiểu được đạo lý không đơn giản như vậy nếu chúng ta cùng một tổ vào vòng trong lại tiếp tục rút thăm lại coi như tiếp tục cùng tổ đi cũng có thể có lần thứ ba sao cô cũng không phải nói ta bại hoại sao tại sao lại tin tưởng ta khắc lôi na mỉm cười nói ngươi không cần quan tâm chỉ cần ngươi đáp ứng là đủ rồi ta sẽ không nhìn lầm đâu được rồi nếu chúng ta đã hợp tác ngươi có nên nói thật cho ta không tôi cùng ngươi có thuộc tính gì có ma thú hay không tại tỷ thí cho phép ma pháp sư gọi về ma thú của mình mà diệp âm trúc có chút bất đắc dĩ nói ta là một gã ma pháp sư hệ tinh thần không có ma thú ma pháp sư hệ tinh thần ư khắc lôi na lấy làm kinh hãi nàng biết hệ tinh thần là hệ khó học nhất nhưng nàng cũng có chút thất vọng vì diệp âm trúc không có ma thú phải biết rằng đối với ma pháp sư không am hiểu cận chiến ma nói có một đầu ma thú là rất trọng yếu chẳng những có thể công kích địch nhân mà còn có thể bảo vệ mình đáng tiếc thời gian có hạn nếu không hẳn ta giúp ngươi đi tìm một đầu ma thú mới diệp âm trúc nhìn ánh mắt thất vọng của khắc lôi na nói không quan hệ gì cô bây giờ thay đổi chú ý còn kịp ta không có ma thú rất có thể thành gánh nặng của cô khắc lôi na nhưng lại kiên quyết lắc đầu nói đã quyết định sao có thể sửa đổi không có ma thú thì sao ngươi chính là một gã ma pháp sư hệ tinh thần Ta tin tưởng vào thực lực của ngươi, ngươi về nghỉ trước đi, hẹn gặp lại." Hướng Diệp Âm Trúc cáo biệt, nữ tử xinh đẹp rất nhanh hòa cùng đám đông biến mất. Nhìn bóng lưng của Khắc Lôi Na, Diệp Âm Trúc trong lòng hảo cảm với nàng tăng lên vài phần. Cô gái này nhân phẩm quả nhiên tốt, đúng rồi, chính mình giúp nàng tiến vào vòng năm người vậy. Trở lại từ điểm là một chuyện phiền toái, bởi vì rất nhiều người cùng về thành nên thật sự đông lắm, dùng linh hồn liên lạc, Diệp Âm Trúc nhanh chóng tìm được ba người tử. Dù sao trở về cũng khó khăn, bốn người tìm một rừng cây cách đại giáo chưởng không xa nghỉ ngơi dựa theo quy tắc của trận đấu ngày mai chính là văn bỉ phục tái ngày tiếp thì vũ kỹ phục tái ngày mốt thì ma pháp phục tái chấm dứt quyết định chọn lấy 5 người nghỉ ngơi một ngày tại ngày thứ sáu tiến hành quyết tái quyết tái thời gian cùng sơ tái hôm nay giống nhau ba chàng quyết tái phân biệt buổi sáng chiều cùng tối tiến hành đêm nay diệp âm trúc cũng không hoàn toàn tu luyện bởi vì tâm trí hắn không thể bình tĩnh đi xuống trong óc hắn chỉ có hình ảnh tô lạp khát vọng thời gian mong trôi qua càng nhanh để gắn càng sớm gặp tô lạp tại pháp lam bảy đạo quang mang khổng lồ đồng thời thu liễm trước mắt màu vàng càng thêm ngưng tụ vô số phù hào huyễn lệ lưu truyền chung quanh tất cả đều im lặng tất cả âm thanh đều không thể phát ra ma pháp trận thất mang tinh thật lớn phân biệt đứng ở bảy phía là bảy vị ma pháp sư chính là người đứng đầu giới ma pháp long khí nỗ tư đại lục lúc này trên mặt bọn họ đều buông lỏng vài phần chung quanh mấy trăm ma pháp sư quang mang trên người biến mất kẻ khác giật mình chính là ma pháp sư tuổi không cao nhưng đều phóng thích quang mang màu tím chỉ có số ít là màu lam bọn họ nhìn qua rất mệt mỏi trên người quang mang đều chậm rãi biến mất nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng bắt đầu tu luyện rốt cuộc cũng ổn định hy vọng có thể kiên trì thêm chút thời gian quang minh tháp chủ áo bố lai ân thở dài làm chủ đạo bảy vị tháp chủ hắn nỗ lực cũng là nhiều nhất thủy tháp chủ tây lập tư mỉm cười nói lần này chúng ta phong ấn rất thuận lợi tranh thủ thời gian này củng cố phong ấn tranh thủ 10 năm bế quan phong ấn vĩnh viễn thêm tính ổn định tạo phúc cho con người long khí nỗ tư đại lục áo bố lai ân mỉm cười nói ta cũng muốn như thế Nếu 10 năm này chúng ta có thể ổn định phong ấn thì cấp cho Long Khi Nỗ Tư đại lục 100 năm hòa bình." Thẳng thắn mà nói, ta đối với Đông Long đế quốc càng ngày càng kính nể, chỉ có không ngừng tăng cường độ phong ấn mới có thể thấy bọn họ cường đại ra sao, nhất là Long Vương Hạch Tâm phong ấn, lực lượng của nó chúng ta cũng không tưởng tượng được." Ám Tháp chủ Tư Long sắc mặt âm trầm nói, "Áo Bố Lai Ân, ta có chuyện muốn nói." Áo Bố Lai Ân sững sốt nhìn Tư Long, "Làm sao vậy?" Tư Long nhìn kỹ phong ấn trước mắt nói, "Ta có việc phải rời khỏi Pháp Lam một đoạn thời gian." có một số việc ta phải tự mình giải quyết. Lời này vừa nói ra, sáu vị tháp chủ còn lại, bao gồm cả áo bố lai ân sắc mặt đều có chút khó coi. Áo bố lai ân nói, Tư Long, mặc dù lúc này phong ấn tạm thời ổn định, nhưng ngươi hẳn là biết, đối với chúng ta mà nói, khoảng thời gian này là rất trọng yếu. kế tiếp chúng ta còn muốn ổn định phong ấn hơn nữa, xem ra còn phải nỗ lực hơn thế rất nhiều. Pháp Lam lúc này đã tuyên bố phong bế, ngươi lại muốn rời đi, chuyện này xem ra không hay. Trong mắt Tư Long hàn quang nhạt nhạt lóe lên, thản nhiên đáp, ta không đi không được áo bố lai ân ta hỏi ngươi nếu là mã lệ na xảy ra chuyện ngươi có đi cứu viện hay không áo bố lai ân sửng sốt ý ngươi nói đệ tử của ngươi tô lạp nàng ta tư long gật gật đầu không lâu trước đây ta cảm giác được nàng ta gặp nguy hiểm hơn nữa trên người lại xảy ra chuyện gì khó thể nào đoán trước tô lạp là người tương lai sẽ kế thừa ám tháp vì tương lai pháp lam nàng ta không thể xảy ra bất chắc gì được trong số bảy tháp chủ hai người chúng ta là lớn tuổi nhất ngươi hẳn cũng rõ chúng ta không còn thời gian để tìm thêm một đồ đệ nữa đâu áo bố lai ân gật gật đầu, lão và tư long trong số bảy tháp chủ tuổi tác quả thực lớn nhất, tu vi cũng là cao nhất. tới lúc này, đối với hai người bọn họ, trọng yếu nhất là tập trung tinh thần cố gắng tu luyện, tranh thủ trước khi tới cực hạn 500 tuổi tìm được cơ hội đột phá thần cấp, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục kéo dài cuộc sống. tìm một đồ đệ nữa để dạy dỗ hiển nhiên là chuyện thiếu thực tế. tâm tình của tư long lúc này lão tự nhiên có thể hiểu được hoàn toàn. thở dài một hơi, áo bố lai ân nói, được rồi, nếu là chuyện của tô lạp, có lẽ ta sẽ phá lệ một lần. bất quá. Tư Long, ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này, ngươi phải trở lại Pháp Lam, tiếp tục giúp chúng ta ổn định phong ấn. Nếu ngươi tới chậm, hậu quả này xem ra chúng ta cũng gánh không nổi đâu. Tư Long ngửa mặt nhìn trời, thì thầm nói, 10 ngày ư, 10 ngày là đủ rồi. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp cả đại địa, Diệp âm trúc lúc này đã mở hai mắt. Tâm tình hắn hôm nay có điểm không tốt trong đầu tạp niệm lung tung làm hắn không có cách nào tập trung tu luyện được một đêm dài mất ngủ chỉ làm cho tình cảm của hắn với tô lạp tự nhiên càng thêm nồng đậm tử tự nhiên hiểu rõ nỗi thống khổ trong lòng diệp âm trúc cho nên hắn cùng minh và cách lạp tây tư đều không quấy dày diệp âm trúc lựa chọn trực tiếp tham gia tranh tài văn võ đại hội xem qua thấy có vẻ bất trí như là người thì ai chẳng có lúc xúc động hố chi nếu đặt vào tử có lẽ hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy hôm nay là ngày thi văn bỉ phục thí dân chúng đến đây xem thi cử so với ngày hôm qua ít hơn khá nhiều Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 mới chỉ công bố buổi sáng nay. Dù sao ngày hôm qua giám khảo phê duyệt văn quyển phải có thời gian, Diệp Âm Trúc dễ dàng tìm thấy tên mình trên bảng. Hắn cầm giấy báo danh của ngày hôm qua đến chỗ giám khảo đổi giấy báo danh của ngày hôm nay rồi đi vào trường thi. Trải qua sơ tuyển, số lượng thí sinh tham gia văn tuyển giảm đi khoảng hơn ngàn người. Trong trường thi, hơn ngàn cái bàn bày ra, không có cái ghế nào. Trên mỗi mặt bàn đều có một quyển đề thi. Bây giờ đề thi đều được niêm phong cẩn thận, không cách nào thấy nội dung trong đó. Ngươi cũng tham gia thi văn nữa à? âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai diệp âm trúc mới tìm được vị trí của mình hắn quay đầu lại nhìn chính là khắc lôi na đang đứng cách đó một khoảng không xa dáng vẻ như cười mà không phải cười nhìn mình diệp âm trúc bất đắc dĩ lên tiếng tiểu thư chẳng phải cũng tinh thông văn vật sao khắc lôi na dường như giống như lần đầu tiên biết diệp âm trúc cao thấp đánh giá hắn vài lần người này không có điểm gì thành thật cả nhìn mặt ngoài cũng không thấy ngươi có chút gì bản lãnh ngược lại giống như một tên phế vật thế mà lại có thể thuận lợi vượt qua sơ khảo cả hai vòng thi văn và vũ bỉ ma pháp khảo thí Ta thật sự muốn biết, trên người ngươi rốt cuộc là ẩn giấu những bí mật gì?" Diệp Âm trúc trong lòng thầm nghĩ, bí mật trên người ta, ngươi có khả năng biết hay sao? Rất nhanh chóng, quan giám khảo đã tới đại, tổng cộng có 3 vị giám khảo. Đứng đầu là một người thân hình cao lớn, lưng dài vai rộng, tuổi tác ước chừng ngoài 40. Tướng mạo rất anh tuấn, một thân khôi giáp màu lam đậm đã chứng tỏ thân phận của hắn, dĩ nhiên là một vị võ tướng cao cấp, chính là Khắc Lỗ Tư Nguyên Soái, không nghĩ tới vì Vân Vũ đại tái, ngay cả Khắc Lỗ Tư Nguyên Soái cũng bị triệu tập từ tiền tuyến trở về. Tiếng kinh hô ồn ào từ phía thí sinh tham dự vang lên, khắp nơi đều có tiếng bàn tán xôn xao. Diệp Âm Trúc đưa mắt nhìn lén Khắc Lôi Na đứng gần hắn, nàng ta không có biểu hiện kinh ngạc cực độ như các thí sinh khác, ngược lại chỉ nhìn Khắc Lỗ Tư đứng trên đài nở nụ cười ngọt ngào. Chẳng lẽ Khắc Lôi Na cùng Khắc Lỗ Tư có quan hệ đặc biệt gì hay sao? Ý niệm này chật lóe lên trong đầu Diệp Âm Trúc. Ánh mắt Khắc Lỗ Tư đảo một vòng dưới đài, thân là danh soái nổi tiếng khắp đại lục ngang với Tây Đa Phu hay Mã Nhĩ đến đi, trên người hắn cũng không có quá nhiều huyết tinh chi vị, ngược lại tràn ngập uy nghiêm ánh mắt uy áp bắn ra từ phía, dưới áp lực từ ánh mắt của hắn, những thí sinh đang xôn xao dưới đài chưa kịp nói hết câu đã vội vã im lặng trở lại. Âm thanh khắc lỗ tư vang lên hùng hậu, "Hôm nay là văn bỉ phục tái, có thể thông qua được vòng sơ khảo, bất luận các người từ đâu đến, tất cả hẳn đều phải là tinh anh, ta đại diện cho bệ hạ hoan nghênh các người. Các ngươi đều đã thấy đề thi ngay trước mặt mình. Tuy nhiên đề thi này chỉ là một phần của ngày thi hôm nay, phần còn lại sau khi các ngươi hoàn thành đề thi này sẽ được tiến hành vào buổi chiều. Bây giờ các ngươi đã có thể bắt đầu lấy đề được rồi." không nên có ý nghĩ gian dối hay giờ trò ma gì ở đây nếu bị phát hiện lập tức tước bỏ tư cách thí sinh vĩnh viễn không bao giờ phục hồi trở lại giờ thi bắt đầu khác lỗ tư không nhiều lời nhưng trước ánh mắt áp lực của hắn nhìn chằm chằm chung quanh còn có đông đảo dám quan canh thi nghiêm ngặt ai dám có can đảm giờ trò ngay sau tiếng hô bắt đầu diệp âm trúc mở đề thi ra chỉ thấy trong quyển đề thi có tất cả ba đề vừa thấy ba đề thi này diệp âm trúc đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó miệng toát ra vẻ mặt cười quái dị giống như có vẻ chúng số độc đắc Đề thi trên văn quyển cũng quả nhiên có quan hệ với quân sự, là ba đề thi vấn đáp. Đề mục phân biệt, đề số 1 là quân đoàn phương Đông Mễ Lan đế quốc, phong thủ ước chừng 20 vạn người, đều là tân binh trải qua huấn luyện, thực lực bình thường không mạnh. Phật La quốc 50 vạn đại quân tinh nhuệ, kể cả Long Kỵ binh quân đoàn, giáp nặng quân đoàn vân vân và mây mây, song phương thực lực cách xa. Trong lúc này, bạn có một chi quân đội kỳ lạ, nhân số chỉ có khoảng sấp xỉ 3000, kể cả kỵ binh phi hành 1000, một siêu cấp ma thú cường đại. Cho bạn chỉ huy cánh quân 3000 người này làm cách nào có thể trợ giúp quân đoàn phương đông mỹ lan bảo vệ chiến trường phía đông mới nhìn thấy đề bài đầu tiên này diệp âm trúc hoàn toàn không còn biết nói gì nữa xem ra lam địch á tư chính là bị mình làm cho cây cú bất quá đề mục này nếu cho người phật la giải đáp thì rất thích hợp có điều bọn họ cũng không hoàn toàn nắm chắc lúc ấy mình đã hành động như thế nào làm cho diệp âm trúc kinh hãi trong lòng chính là vấn đề đặt ra 3.000 binh sĩ bao gồm các binh chủng đặc thù và số lượng rất chuẩn xác ngoại trừ không có đề cập qua cách lạp tây tư cùng minh thực lực của tử Còn lại tất cả các binh chủng khác đều có miêu tả hết sức rõ ràng. Điều này có thể thấy được Lam Địch Á Tư đối với Cẩm Thành đã có nghiên cứu hết sự kỹ càng. Đề thứ hai lại càng làm cho Diệp Âm trúc cười tươi. Ngay sau khi ngăn trở Phật La Đại Quân tại phòng tuyến phía Đông, 3000 quân sĩ với số lượng thương vong rất thấp, bạn làm thế nào triển khai chiến đấu bước kế tiếp, làm thế nào cho Phật La Quốc chịu tổn thương nặng nhất? Song phương binh lực phân biệt là, phía dưới liệt kê ra cách bố trí các cánh quân của Phật La Quốc, ngoài ra còn có bản đồ dàn lực các đo gian trí. Đề thứ ba, dưới tình huống chịu tổn thất rất lớn, Tiên tuyến công kích gặp bất lợi, nếu bạn là người Phật La, làm thế nào để quét sạch được cánh quân 3000 người kia? Đọc xong ba đề mục, Diệp Âm Trúc hồi lâu cũng không đặt bút xuống viết, lan địch á tư đế quốc này hoàn toàn là đem chiến trường thực tế đặt vào bài thi. Mặc dù chiến cuộc đã kết thúc một đoạn thời gian, nhưng tình huống cụ thể thế nào, may ra chỉ có một số ít tướng lãnh của Phật La nắm rõ mà thôi. Ba đạo đề thi này quả thật là một chủ ý không tồi. Diệp Âm Trúc cũng không biết, ở đây thí sinh thi văn cũng có người Phật La, tuy nhiên đề mục thi của bọn họ so với các thí sinh khác khác nhau đề thi của bọn họ là làm cách nào để công phá thế trận phòng ngự vững vàng như thiết tỏa hoành giang của mễ lan đế quốc này này ngươi làm sao không viết không biết viết à một âm thanh thấp giọng truyền tới tai diệp âm trúc quay lại đã thấy khắc lôi na đang nhìn mình có chút lo lắng chẳng lẽ nha đầu kia cho rằng mình là người ngu ngốc không làm nổi bài hay sao diệp âm trúc chỉ mỉm cười nhìn nàng gõ gõ đề thi ý bảo nàng tự mình làm bài đi đừng thắc mắc nhiều ngay lúc này một tiếng ho khan vang lên bên tay hai người khắc lỗ tư nguyên soái không biết từ lúc nào đã đi tới bên phía hai người bọn họ trừng mắt liếc khắc lôi na một cái đồng thời lấy tay gõ xuống bàn diệp âm trúc hiển nhiên là để cảnh cáo vi phạm khắc lôi na đỏ mặt nhìn khắc lỗ tư lè lưỡi rồi mới quay lại tiếp tục viết bài thi của mình lực quan sát của diệp âm trúc vô cùng nhạy cảm ngay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khắc lỗ tư nhìn nàng hắn đã phát hiện trong mắt y có vẻ tán thưởng cùng thương yêu tràn ngập xem ra phán đoán của mình hoàn toàn không sai khắc lỗ tư cùng khắc lôi na nhất định quan hệ không tầm thường chẳng lẽ y chính là cha của khắc lôi na hay sao nhìn tuổi tác mà đoán có lẽ không sai biệt lắm liên tưởng lại bốn gã thị vệ biêu hãn bên cạnh khắc lôi na diệp âm trúc trong lòng lại chắc chắn thêm một phần nếu thi văn ra đề mục khác diệp âm trúc có lẽ còn phải cẩn thận xem xét một chút nhưng nếu là ba đề mục này quả thật chẳng ai có thể vượt qua hắn được mặc dù lúc trước tại chiến dịch phật la hắn cũng mắc phải sai lầm nhưng trải qua nhiều ngày ngẫm nghĩ suy tư nếu để cho hắn chỉ huy chiến dịch lại nhất định sẽ không gặp phải khốn cảnh như lúc trước khi chất tao nhã bút pháp như phượng múa dòng bay trên văn quyền thể hiện binh pháp như nước chảy mây trôi dựa theo yêu cầu của ba đề dich lai nhat đinh se khong gap phai khon canh nhu luc truoc khi chat tao nha but phap nhu phuong mua rong bay tren van quyen the hien binh phap nhu nuoc chay may troi dua theo yeu cau cua ba đe muc mặc dù diệp âm trúc là thí sinh động bút sau cùng nhưng chẳng mấy chốc lại là người hoàn thành đầu tiên ánh mắt lướt qua khắc lôi na nàng lúc này cũng đang hài lòng nhìn dòng chữ cuối cùng trên văn quyển khuôn mặt dạng dỡ tự tin mỉm cười không đợi âm trúc nhìn lâu cũng ngẩng đầu lên hiển nhiên cũng đã hoàn thành xong bài của mình tâm ý khắc lôi na như tương thông cùng diệp âm trúc sau khi xong bài ánh mắt nhìn về hướng âm trúc bất giác chạm phải ánh mắt của hắn ánh mắt vừa chạm phải lập tức biểu tình tràn ngập kinh ngạc khóe mắt không ngừng lộ những nét nghi hoặc diệp âm trúc vút cầm nhìn nàng mỉm cười ý bảo mình cũng xong rồi, văn quyển trên tay lộ vẻ cũng muốn nộp. Anh mắt khẽ động, khắc lôi na khẽ nhớ người nhìn thoáng qua bên Diệp Âm Trúc. Quả nhiên văn quyển của hắn đã chi chi chữ. Lúc này mới khẽ gật đầu, biết rằng trong lúc khảo thí cũng không phải là lúc cho đổi nhiều, liền động thân bước ra ngoài. Diệp Âm Trúc cũng không muốn ở lại lâu, cùng với khắc lôi na bước lên giao nộp thí quyển. Lúc khắc lỗ tư thấy khắc lôi na là người giao thí quyển đầu tiên, khuôn mặt liền toát ra vẻ tươi cười, hài lòng gật đầu cầm lấy văn quyển của nàng trong tay. Nhưng về phần Diệp Âm Trúc, lão chỉ nhìn sơ qua cảm giác như đối với khí tức to nhã của hắn lão cũng không để trong mắt dẫu sao khắc lỗ tư cũng là trong cuộc sống máu lửa mà phát triển trở thành danh soái đối với tuổi trẻ như diệp âm trúc lão cũng không quá trọng thị cho lắm Xem ra khí chất to nhã của tầng lớp xuất thân đại quý tộc bất quá cũng vậy thôi tiếp nhận thí quyển của hai người khắc lỗ tư đứng lên cầm lấy thí quyển của khắc lôi na trước tiên thân sắc không thể che giấu sự hài lòng liên tục gật đầu hồng bút trong tay không ngừng phê lên văn quyển khắc lôi na hé môi thấp giọng nói với diệp âm trúc xem ra chiến thuật nêu ra của ta nhất định có vấn đề ngươi xem khắc lỗ tư nguyên soái phê rất nhiều bất quá nói cho cùng phê nhiều càng chứng minh chiến lược đưa ra càng có cơ sở thực hiện thật lòng ta đã có hy vọng lọt vào vòng quyết tái rồi nghe nàng nói diệp âm trúc chỉ mỉm cười lẳng lặng không nói gì thêm bỏ công trong giây lát khắc lỗ tư đã phê duyệt xong thí quyển của khắc lôi na hướng về nàng gật đầu hài lòng mỉm cười nói không hổ đã đạt chân truyền của ta con nha đầu nhà con cuối cùng cũng không ủng phí tâm huyết của thúc thúc bây giờ có thể yên tâm giao lại cho phụ thân con rồi chỉ tiếc rằng nơi đây là nơi công chúa điện hạ chỉ kén một người làm phó mã khắc lôi na đại hỉ trong lòng dù bây giờ chưa thông chi kết quả chính thức nhưng nàng biết mình và khắc lỗ tư có quan hệ rõ ràng không tầm thường do đó chuyện có thể lọt vào vòng quyết tái nhất thời khiến cho vị cô nương này hưng phấn trong lòng mãi diệp âm trúc mỉm cười chúc mừng khắc lôi na tiểu thư khắc lôi na lúc này mới nhớ đến diệp âm trúc thấp giọng hỏi khắc lỗ tư thúc thúc vị này là bằng hữu của cháu người cũng xem qua tình hình bài thi của hắn đi nàng cũng không dám dám chắc về trình độ quân sự của diệp âm trúc đã đạt đến mức nào nhưng trong lòng cũng nôn nóng muốn biết tục cùng khả năng của hắn đến đâu khắc lỗ tư liếc mắt về hướng diệp âm trúc lão hoàn toàn nhớ kỹ trong lúc mọi người động bút hắn trai trẻ này lại nhắm mắt dưỡng thần liền đạm bạc nối một câu nếu trong thí quyển của hắn đại bộ phận đều giống như của cháu ta đây chỉ có thể nói được lời xin lỗi mà thôi khắc lôi na sửng sốt thúc thúc người nói cái gì vậy thí quyển của hai người chúng ta đại bộ phận làm sao có thể giống nhau được chứ hả người qua giê lát kinh ngạc nàng mới hiểu được khắc lỗ tư rõ ràng là có ý nói diệp âm trúc sao chép quay đầu nhìn về phía diệp âm trúc một tia mục quang lạnh lẽo xoáy vào người hắn điều xảy ra ngoài suy nghĩ khiến hàn ý trong nội tâm nàng nhất thời phát ra toàn thân như muốn đông cứng nhưng lúc này diệp âm trúc cũng đã cất tiếng nguyên soái sao không nói nữa đi mặc dù về phương diện binh gia diệp âm trúc tuy không tự tin bằng đấu khí và ma pháp nhưng thân là người chỉ huy từng chân chính kinh lịch qua chiến tranh không ai so được với hắn về những tình huống biến hóa của chiến trận qua quá trình hoàn chỉnh chiến thuật hắn tự tin cho dù không được thập toàn thập mỹ nhưng những trận chiến trải qua cũng khó có ai so sánh được với hắn khắc lỗ tư thoáng lộ vẻ sửng sốt lão cũng không phải là lần đầu tiên chấp trưởng văn bỉ chắc thí này nhưng thần thái ung dung như diệp âm trúc lão mới thấy lần đầu tiện tay mở khảo quyển chăm chú xem lại thoạt nhìn khắc lỗ tư đột nhiên có cảm giác nét chữ bay bướm nhưng hành văn lại tầm thường câu từ nhàn nhạt, nhạt ý nghĩa không sâu dụng câu không hoa mỹ xem ra thu kém xa với cháu gái khắc lôi na của mình nhưng khi càng lướt xuống dưới ánh mắt khắc lỗ tư đột nhiên thay đổi trở nên thâm thúy vô cùng ngẩng mạnh đầu nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt càng lúc càng sáng rực. Ngay sau đó, như không thể khống chế được lại cúi đầu nhìn xuống khảo quyển phần đầu nói về binh pháp, đọc liền một mạch. Lúc này không giống như đối với thí quyển của Khắc Lôi Na, mấy lần muốn hạ bút chỉnh sửa, nhưng rồi lại thôi. Tâm trạng Khắc Lôi Na lúc này cũng ngơ ngẩn đến xuất thần, đối với nàng, khảo quyển của Diệp Âm Trúc cũng sẽ bình thường thôi, nhưng vẻ mặt của thúc thúc như vậy thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Một đời thông lĩnh vậy mà lộ ra tâm tình do dự không quyết, làm sao người khác không kinh ngạc cho được cứ coi như diệp tô đã qua vòng sơ loại thì cũng có chút chân tài thực học nhưng sao thúc thúc lại không hề động bút viết chữ gì lên bài của hắn cả chẳng lẽ người này thực sự là người ngu ngốc sao không không có khả năng nếu hắn là người ngu ngốc sao lại thong dong như vậy được sau hồi lâu khi khắc lỗ tư ngẩng đầu lên thì thần sắc khinh thị trên mặt lão đã hoàn toàn biến mất nhìn diệp âm trúc thật sâu trầm giọng nói vị thí sinh này đến từ đâu vậy diệp âm trúc lạnh nhạt nói a tạp địch á vương quốc khắc lỗ tư tiếp tục hỏi còn từ đâu khác nữa không diệp âm trúc lắc đầu nói chưa từng dường như thở phào nhẹ nhõm khắc lỗ tư gật đầu với hắn nói tốt lắm bài thi của ngươi đã xong có thể đi được rồi ngày mai trước khi thi võ sẽ công bố thành tích thi văn diệp âm trúc thi lễ quay người đi ra mắt thấy diệp âm trúc cứ thế mà đi khắc lôi na có chút không nhịn được nóng này thúc thúc bài thi của hắn có phải thực sự ngu ngốc không người đừng để ý hắn bộ dạng hắn lúc nào cũng có vẻ bất cần như vậy đó trên mặt khắc lỗ tư toát lên một tia cười khổ hắn có vẻ bất cần có lẽ vì hắn tuyệt đối tự tin vào bản thân Loại thanh niên như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Khắc lôi na sừng sốt, thúc thúc, ý của người là gì? Con biết người không phải là người hẹp hòi, sẽ không tức giận với hắn. Lúc này thì tới phiên khắc lỗ tư kinh ngạc. Tức giận ư, tại sao ta lại phải tức giận? Kiêu ngạo mặc dù không hay, nhưng cũng phải xem là ai. Có những người đúng là có thứ đáng để kiêu ngạo, khắc lôi na nói. Nói như vậy, bài thi của hắn cũng không phải là kém. Vậy sao thúc thúc không phê gì lên bài thi của hắn? Khắc lỗ tư than nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên rực sáng Ta không phê gì lên bài thi của hắn, bởi vì căn bản ta chẳng thể có ý kiến gì cả. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Khắc Lôi Na, Khắc Lỗ Tư vỗ vỗ bài thi của Diệp Âm Trúc, đôi mắt đầy thâm ý nói: "Trước kia ta không tin rằng có chiến thuật hoàn mỹ, nhưng bây giờ thì ta tin. Mặc dù chỉ là bàn luận trên giấy, nhưng tài năng quân sự của người thanh niên này quả thật là từ lúc sinh ra tới giờ mới gặp lần đầu." Vừa nói, Khắc Lỗ Tư vừa đặt bài thi của Diệp Âm Trúc bên cạnh bài thi của Khắc Lôi Na, mới nhìn bài thi của cháu, nét chữ hoa lệ, nội dung hoành tráng, tổng thể đều có lý, ý tứ rõ ràng. Các giả thiết hợp lý, chỉ huy tinh diệu. Không hổ là đệ tử được ta dạy dỗ, ta nghĩ rằng trong cuộc thi này không mấy người có thể hơn nỗi cháu. Nhưng khi xem bài thi của hắn, ta lại thấy câu văn của hắn hoàn toàn bình thường, không hề hoa lệ khiến người ta có cảm giác bình thản. Nhưng đọc kỹ mới phát hiện tài năng của người này đủ để xưng là trụ cột của quốc gia. Mặc dù ngôn ngữ bình thường nhưng mỗi câu đều nêu được những vấn đề trọng yếu, dùng từ cực kỳ gọn gàng, không có một nửa câu nói nhảm, ý tứ cực kỳ rõ ràng hơn nữa trong bài thi này của hắn hoàn toàn không có một câu nào là giả thiết mà tất cả đều là câu khẳng định tiến hành bố trí chiến thuật tư tưởng kín đáo không chút sơ hở dùng binh như thần kỳ chính tương phụ chính thì như chim đại bàng tung cánh ngàn dặm khí thôn sơn hà kỳ thì như thiên phong lợi kiếm không bỏ lỡ cơ hội nào ta tự hỏi không bằng khắc lôi na vốn chỉ muốn tranh thủ giúp đỡ diệp âm trúc một chút nhưng không thể nào ngờ nổi thúc thúc của mình một đời danh tướng của lan địch á tư đế quốc lại đánh giá diệp tô cao đến thế còn cao hơn mình rất nhiều Khác lỗ Tư thấy bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau đã khiến rất nhiều thí sinh ngồi đầu chú ý, liền háng giọng nhắc Khác Lôi nà: Cháu đi ra ngoài trước đi, ta còn phải xem lại bài thi này vài lần. Đêm nay ta sẽ báo cáo lại cho cha cháu. Khi Khác Lôi nà chạy từ trong trường thi ra tìm Diệp Âm Chúc thì thân ảnh yêu nhã của nam tử đó đã sớm biến mất. Không cam lòng dừng bước, khắc lôi nà nhìn về phía trường thi, tự nhủ: Dù sao ngươi vẫn phải tham gia ma pháp bỉ thí, ngày mai sẽ phải tới lấy lệnh bài, lúc đó nhất định phải tóm được ngươi. Trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ người này đúng như lời thúc thúc nói chính là đại tài quân sự cha nhất định sẽ lưu hắn lại lam địch á tư thực không ngờ một nơi tồi tàn như a tạp địch á lại có nhân tài như vậy chỉ không rõ trình độ ma pháp của hắn tới mức nào thực sự chỉ là lam cấp sơ ra sao cho dù là như vậy với tuổi của hắn cũng đã là thiên tài rồi diệp âm trúc đương nhiên không biết khắc lôi na đã nghĩ đến việc lưu mình lại lam địch á tư mặc dù hắn không biết khắc lỗ tư thực sự đang nghĩ gì nhưng từ ánh mắt thay đổi của khắc lỗ tư hắn cũng hiểu rằng khả năng mình thông qua vòng hai là rất lớn màn đêm buông xuống tại hoàng cung lam địch á tư phượng hoàng con chuẩn bị tốt chưa chỉ vài ngày nữa là tới chung kết văn vũ đại tái đó mã tây mạc đại đế một lần nữa tới loan phượng cung nơi đây rất cô quạnh mà con gái lão vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng như băng tuyết tô lạp lãnh đạm nói không cần phải chuẩn bị chẳng phải ngươi đã sớm an bài hết rồi sao mã tây mạc nói văn vũ đại tái lần này hoành tráng hơn những lần trước theo quy tắc cũ đến vòng chung kết hoàng gia và quan lại các nước sẽ đến để xem thi đấu hôm nay văn bỉ phục thí đã kết thúc ta nghe khắc lỗ tư nói trong cuộc thi văn có một thí sinh trẻ tuổi rất khá về quân sự có thể nói rất xuất sắc tướng mạo cũng khôi ngô đủ rồi ta đã nói là trở lại lam địch á tư giúp ngươi lần này chỉ là đáp ứng điều kiện cuối cùng của ngươi mà thôi còn nói nữa ta sẽ để cho ngươi không nhìn thấy bóng ta trong ngày chung kết tô lạp không để cho mã tây mạc chút thể diện nào âm thanh lạnh lẽo như băng nhìn dáng vẻ cự tuyệt từ ngoài ngàn dặm của con gái mã tây mạc âm thầm thở dài không nói gì thêm vẫy tay đi thẳng đây là lần cuối cùng ta để ngươi lợi dụng ngươi muốn cho ta hạnh phúc sao Hạnh phúc của ta đã bị phá hủy rồi. Hai hàng lệ chảy xuống trên má tô lạp, nhưng trên mặt vẫn không hề biểu lộ cảm xúc gì. Trước khi tham dự văn bỉ phục thí, Diệp Âm Trúc đi xem bảng thành tích của các thí sinh ở vòng 1. Văn bỉ phục thí từ 1.000 người chỉ còn lại 10 người. Diệp Âm Trúc đứng vị trí thứ nhất, số báo danh 462, còn Khắc Lôi Na đứng thứ năm có số báo danh 613. Trước khi thi vòng 2, hắn sẽ phải đi đổi số báo danh thẻ ghi số báo danh của hắn đang ở trong tu di thần giới khi diệp âm trúc đi tới trường thi văn ngày hôm qua đổi lệnh bài chung kết từ xa hắn đã thấy khắc lôi na đợi ở đó trừ nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi thì bộ dáng có chút bất mãn chào cô khắc lôi na tiểu thư chúng ta lại gặp nhau rồi diệp âm trúc đi tới lấy tấm thẻ vòng hai của mình đặt lên bàn trước mặt nhân viên viên công tác nhân viên công tác phụ trách đổi thẻ đứng lên cung kính cầm lấy thẻ để kiểm tra có thể vào nhóm mười người vòng chung kết bất luận cuối cùng xếp hạng co the vao nhom 10 nguoi nào thì sau này đều được lam địch á tư trọng dụng bọn họ đâu dám coi thường khi nhân viên công tác thấy tấm thẻ của diệp âm trúc được chính nguyên soái khắc lỗ tư đích thân ghi hạng nhất thì ánh mắt nhìn diệp âm trúc nhất thời càng trở nên cung kính trao cho diệp âm trúc một tấm thẻ mang khí tức ma pháp trên có khắc số báo danh tại sao hôm qua ngươi nói đi là đi vậy không hề đợi ta chút nào khắc lôi na nhìn nụ cười bình thản trên mặt của diệp âm trúc không biết tại sao lại có cảm giác muốn đánh người diệp âm trúc mỉm cười nói chúng ta không đi cùng đường khắc lôi na hừ một tiếng nói đó chỉ là cái cớ ngươi là một nam nhân Trơ nữ tử một chút không được sao? Nói như thế nào thì chúng ta cũng là người cùng nộp bài một lúc." Diệp Âm Trúc nhìn Khắc Lôi Na lần đầu tiên lộ ra vẻ nữ tính trước mặt mình, không nhịn được bật cười nói, "Ta còn tưởng rằng Khắc Lỗ Tư Nguyên Soái muốn giữ cô lại nói chuyện, không muốn quấy rầy chú cháu các người, không ngờ Khắc Lôi Na tiểu thư lại là học trò cưng của Khắc Lỗ Tư Nguyên Soái." Thần sắc trên mặt Khắc Lôi Na đột nhiên yên lặng, nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu nói, "Diệp Tô, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?" Diệp Âm Trúc sững sốt một chút, nhưng liên tưởng tới quan hệ của nàng và Khắc Lỗ Tư mơ hồ đoán được nàng định mời mọc rụ rỗ mình trong lòng thầm than nha đầu ngốc ta vĩnh viễn không thể tới lam địch á tư nếu người mời mọc ta chính là tô lạp có lẽ xin lỗi khắc lôi na tiểu thư ta có việc bận ngày mai chúng ta gặp nhau ở ma pháp phục thì nhé nói xong gật đầu với khắc lôi na quay người đi luôn này này khắc lôi na có chút tức giận kêu lên một tiếng nhưng dịp âm trúc vẫn không quay đầu lại ngược lại còn đi nhanh hơn khắc lôi na bực tức dậm chân trong lòng càng phẫn nộ chẳng lẽ ta xấu xí lắm sao mà bỏ chạy nhanh như vậy khi diệp âm trúc tới sân thi đấu võ thì ở đây đã đầy kín người được cấm vệ quân của hoàng gia lam địch á tư chỉ huy hơn 1.000 thí sinh tham gia tuyệt đại đa số đều đã tới xếp thành hàng lối chỉnh tề mọi người đều mặc trang phục võ sĩ theo tiêu chuẩn của lam địch á tư phát cho đội mũ trụ xếp thành hàng tương đối chỉnh tề yên lặng đứng nợi trang phục khá giống nhau tất cả đều che mặt nhìn từ bên ngoài thì không thể nhận ra nổi ai diệp âm trúc cũng thay quần áo đội mũ sau khi được cấm vệ quân kiểm tra thẻ dự thi thì tiến vào trong sân sau khi vào sân hắn mới thấy trên sân thi võ đã có thay đổi rất lớn số lượng thí sinh từ hai vạn người biến thành một nghìn người khiến cho sân rộng nhìn trống trải hẳn lên lúc này tất cả một nghìn thí sinh đều tập trung ở cách cửa không xa còn ở giữa sân ma pháp ba động mãnh liệt khiến cường giả như diệp âm trúc cũng phải hơi giật mình bên trong sân thi sinh tu hai van nguoi bien thanh mot nguoi khien cho san rong nhin trong trai han len luc nay tat ca mot thi sinh một trăm người đang sắp xếp một khối tinh thạch lấp lánh trên mặt đất lóe ra hào quang chói mắt đó là một khối không ngân thạch hình lục lăng phát ra quang mang màu bạc một cách mãnh liệt diệp âm trúc đã từng gặp loại ma pháp tinh thạch này trong đó ẩn chứa năng lượng hệ không gian cực kỳ khổng lồ chính là thượng phẩm ma pháp bảo thạch cực kỳ quý hiếm nhưng không ngờ lần này số lượng xuất hiện trong sân thi võ tới hơn vạn lượng còn hơn trăm người bên cạnh nó đều là ma pháp sư trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào đã khắc họa những hoa văn kỳ dị không ngân thạch này đang được đám ma pháp sư chuyển về phía trước tới chỗ hoa văn đó mỗi một vị trí đã định đều khảm một khối không ngân thạch ma pháp nguyên tố không gian hệ trong không khí ngày càng trở nên mạnh mẽ có lẽ nhiều võ sĩ không biết cái gì đang ở trước mặt nhưng diệp âm trúc lại biết rất rõ đây là một ma pháp trận một không gian hệ ma pháp trận nhìn tức cách bố trí thì ma lực của ma pháp trận này cực kỳ kinh khủng chỉ là không biết có tác dụng gì trên sàn đấu phía trước một lão ma pháp sư già khiến diệp âm trúc phải chú ý ma pháp trường bào bao phủ thân thể lão trước ngực đeo một huy chương màu tím có khắc một lục mang tinh màu bạc khiến diệp âm trúc chú ý tới nguồn gốc từ cấp đại ma đạo sư nhưng lại là hệ không gian chỉ có điều không biết là từ cấp bao nhiêu cấp đúng là lão ma pháp sư này đang chỉ huy đám ma pháp sư bố trí trận pháp trước mắt không cần hỏi cũng biết lão đương nhiên là đạo diễn chính của ma pháp trận này các thí sinh đang đứng đợi không tránh khỏi có trao đổi với nhau nhưng cũng không quá ồn ào rõ ràng có đủ thời gian tại sao bây giờ mới bố trí ma pháp trận điểm này thì diệp âm trúc có thể hiểu ma pháp trận phải sử dụng nhiều ma pháp bảo thạch giá trị lớn như vậy sợ rằng lam địch á tư đế quốc muốn bảo vệ cũng không dễ dàng chẳng may bố trí ma pháp trận xong bị người ta ăn cắp mất một ít chẳng những ma pháp trận không thể nào bố trí được mà còn có thể có những ảnh hưởng rất xấu khắc họa ma pháp trận trước rồi mới dùng đến tinh thạch như vậy cũng không quá mất thời gian đồng thời cũng không khiến mọi người quá sốt ruột Quả nhiên, dưới sự nỗ lực của hơn trăm tên ma pháp sư, không gian pháp trận khổng lồ này được hoàn thành rất nhanh. Đám ma pháp sư rời đi, chỉ trừ lão tử cấp đại ma đạo sư trên võ đài, còn lại một số người đều là thị vệ để bảo vệ võ đài. Quân vụ đại thần khắc lôi tư ba của Lam Địch Á Tư Đế quốc đứng bên cạnh đại ma đạo sư, mắt nhìn một nghìn thí sinh bên dưới. Theo ánh mắt nhìn của hắn, đám thí sinh thi võ đều nhất thời im lặng xuống. Cuộc thi sắp bắt đầu. Ta là quân vụ đại thần khắc lôi tư ba của Lam Địch Á Tư Đế quốc. Ta xin giới thiệu với mọi người một chút. Người đứng bên cạnh ta đây là phó hội trưởng của Đế quốc Công hội Ma pháp sư, không gian hệ đại ma đạo sư Sâm Cách đại sư. Vòng hai của cuộc thi võ do Sâm Cách đại sư tự mình chủ trì. Không có thiết bị khuếch âm nhưng âm thanh của khắc lôi tứ ba vẫn truyền đi rất xa. Chẳng những đám thí sinh đều nghe rõ mà ngay cả dân chúng bên ngoài trường thi cũng có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng gọi vang lên ầm ĩ, đa phần là gào tên của Sâm Cách đại sư. Thân sắc của đại ma đạo sư Sâm Cách rất bình tĩnh, chỉ nhìn kỹ ma pháp trận trước mắt mà không hề nhìn đám thí sinh. Âm thanh của khắc lôi tứ ba lại vang lên sau đây vòng 2 sẽ bắt đầu tất cả các thí sinh tiến vào trong không gian ma pháp trận do xâm cách đại sư khởi động thông qua ma pháp trận các ngươi sẽ tiến vào một không gian ma lực mô phỏng mỗi người các ngươi tiến tới cầm một khối bảo thạch trong pháp trận chỉ có cầm bảo thạch này mới có thể duy trì ở trong pháp trận nếu mất đi bảo thạch hoặc bị chết thì sẽ bị đá thẳng ra khỏi pháp trận trở lại thực tế việc các ngươi phải làm chính là cước đoạt bảo thạch của các thí sinh khác cuộc thi sẽ kết thúc khi mặt trời lặn năm người thu được nhiều bảo thạch nhất sẽ là những người chiến thắng vì vậy để chiến thắng thì phải không ngừng đánh bại những kẻ khác các ngươi không cần lo ngại thân phận của kẻ khác trang phục giống nhau lại có mũ che mặt không ai có thể nhận ra thân phận của các ngươi các ngươi muốn làm gì cứ thoải mái động thủ phát huy toàn bộ thực lực mặc dù diệp âm trúc nghe khắc lôi na nói qua vũ bỉ phục thí có thể cử hành dưới hình thức dã ngoại sinh tồn nhưng cũng không nghĩ tới lại gặp phải không gian pháp trận đây không phải là có chút bắt chước lúc đầu tại pháp lam gi cu thoai mai đong thu phat huy toan bo thuc luc mac du diep am truc ngay khac loi na noi qua vu bi phuc thi co the cu hanh duoi hinh thuc gia ngoai sinh ton nhung cung khong nghi toi lai gap phai khong gian phap tran đay khong phai la co chut bat truoc luc đau tai phap lam cu hanh that long bài vị chiến của bảy quốc gia sao chỉ là thiếu đi thất long bài vị chiến của bảy quốc gia mà phải đối mặt với uy hiếp tự nhiên đồng thời bên người cũng không hề có đồng bọn mà tất cả đều là địch nhân có cướp lấy ma pháp thạch hạng nhất có cả ẩn núp trốn tránh đuổi giết quả nhiên là biện pháp tốt coi như là tương đối công bình lam địch á tư vì cuộc thi văn võ này đã ném xuống không ít tiền vốn nha trong lúc diệp âm trúc đang suy tư khắc lôi từ bà nói tiếp quy tắc vũ bỉ phục thí chính là không có quy tắc chỉ có ba hạn chế đầu tiên bất luận kẻ nào không được phép làm rơi mũ thí sinh nếu không tương đương mất tư cách tham gia thứ hai cố gắng đến mức có thể giảm tiểu tổn thương bất luận kẻ nào cũng không cho sử dụng vũ khí, các ngươi chỉ có thể mặc trang phục đơn giản nhất tiến vào trường thi, chỉ dùng tay không để tìm thắng lợi. Thứ ba, bất luận kẻ nào trong ma pháp trận cũng không được gọi tọa kỵ về. Đương nhiên điểm này ta chỉ là nhắc nhở các ngươi mà thôi. Trong không gian pháp trận ở đây, liên lạc giữa bản thân các ngươi và tọa kỵ lúc đó bị chật đứt, muốn gọi về cũng không có khả năng. Hiểu tất cả rồi chứ? Hiểu được." Tiếng hô mang theo đấu khí đinh tai nhức óc, khắc Lôi Tư Ba gật đầu với Sâm Cách đại ma đạo sư bên cạnh. Phía dưới dựa theo thứ tự số báo danh mà lĩnh ma pháp thạch tiến vào trường thi không gian pháp trận chú ngữ trầm thấp từ trên vũ bỉ bình đài vang lên xâm cách đại ma đạo sư trong tay không biết lúc nào đã có thêm một cây pháp trượng dơ lên cao quá đỉnh đầu nương theo giọng ngâm sướng một vòng quyển màu bạc rung động từ trong pháp trượng phóng thích ra khi vòng quyển rung động màu bạc vừa rời khỏi thân thể ông ta một đoàn tử quang trói mắt đã từ trong cơ thể xâm cách bạo phát ra trong không khí ma pháp nguyên tố nhất thời nồng nặc như là tìm được ngọn nguồn hướng về phía ông ta mà cùng hội tụ màu tím từ từ đậm thêm Trong tay xâm Cách ma pháp trượng các một ngón tay, một đạo tử quang bắn thẳng đến vị trí hạch tâm của ma pháp khổng lồ trên trận mặt đất. Trong ma pháp trận, tất cả các họa tiết ma pháp phức tạp đều dường như sống lại, mỗi một cái đều phóng thích âm thanh diên dị động lòng người bay lên khỏi mặt đất. Màu bạc tím bắn ra quang mang, trong phạm vi ma pháp trận tựa hồ vô tận quang mang màu tím. Cảnh tượng huyền lệ chợt xuất hiện nhất thời khiến cho dân chúng bên ngoài trường thi kinh hô và than thở không thôi. Các loại ngôn từ ca ngợi vang lên, mỗi người tựa hồ đều cùng ca ngợi Sâm Cách đại ma đạo sư cường đại. Từ cấp cấp 4 ư trong nháy mắt, diệp âm trúc phán đoán ra cấp bậc ma pháp của sâm cách. đây là một gã tử cấp cấp 4 đại ma pháp sư, chỉ bất quá hắn lợi dụng ma pháp trận khổng lồ trước mắt này, khiến cho ma pháp cấp bậc của mình đề cao thêm ba bậc, đạt tới trình độ tử cấp cao dài mà thôi. khí tức không gian ma pháp kỳ dị đập vào mặt diệp âm trúc, mặc dù khá hiểu biết về phương diện tạo nghệ ma pháp, nhưng bất đắc dĩ chưa có nghiên cứu ma pháp hệ không gian, cũng không rõ khí tức kỳ dị này sẽ mang đến cái gì. mỗi thí sinh đi vào không gian pháp trận đều được một khối ma pháp thạch màu bạc. thân mình ma pháp thạch cũng không có gì đặc biệt chỉ là hạ phẩm không gian bảo thạch mà thôi, chỉ bất quá trên mặt lại điêu khắc một không gian pháp trận đơn giản, trong đó năng lượng ma pháp yếu ớt tản mát ra khí tức ma pháp nguyên tố hệ không gian, tương hợp lẫn nhau với pháp trận này. Rốt cục đến phiên Diệp Âm Trúc tiếp nhận không gian bảo thạch của mình, Diệp Âm Trúc biết vật này không thể thu vào trong tu di thần giới được, nếu không pháp trận không cảm giác được khí tức ma pháp thạch sẽ đẩy hắn ra. Bước một chân vào pháp trận, tất cả chung quanh nhất thời xảy ra biến hóa, vô số biểu tượng ma pháp lao vào mặt. Sau một khắc, tựa như trải qua không gian truyền tống cảm giác bình thường lại xuất hiện xung quanh cơ thể, quang mang màu tím ba kỳ dị vận vẹo phía sau. Diệp âm trúc đã xuất hiện tại một nơi khác. bộ chuyện cầm Đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.